Đây là loại khóa ten mà người Trung Quốc ngày xưa rất hay dùng để khóa cửa nhà. Nó xuất hiện từ thời Xuân Thu, gồm thân khóa và thanh ten, gần giống khóa hình bóng ngựa. Thân khóa thường là hình chữ nhật, thanh ten hoặc chốt từ trên xuống hoặc là chốt từ hai bên sang. Khi thanh ten khớp gen với thân khóa thì coi như chiếc khóa đã bị phong tỏa. Nó có kết cấu hơi giống với miệng cống toát nước nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Chữ khóa trước mặt tuy khá to nhưng thực ra lại rất đối bình thường nó có thanh thanh to bằng hai ngón tay gồm hai đoạn nối với nhau mà mỗi đầu chốt vào một đầu chiếc khóa lão ngũ tiến tới trước với tay lên chiếc khóa kéo thử rồi mỉm cười khoái chí mẹ kiếp tưởng thế nào chứ hóa ra là loại khóa tầm thường này để ta giải quyết cho nói rồi lão quét mắt quan sát chiếc khóa một hồi lâu bỗng lão chửi ầm lên quỷ ta ma bắt Không có mắt khóa Hay đấy Hay đấy Tôi vội vàng chạy tới giam Quả nhiên đúng như lời lão nói Cả thân khóa là một màu đen tuyền Bên trên điểm những vết hoa gì Nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy mắt khóa đâu Tôi đoán đây có thể lại là một loại khóa biến thể Lão ngũ hơi nản lòng Mẹ kiếp Cứ tưởng là ngon ăn Mật mặt quá Thôi Mình xử lý nó đi Tôi mỉm cười Lấy ra một miếng kim loại Từ từ cạo hết lớp dĩ xét Trên bề mặt chiếc khóa Thân khóa đúc bằng loại sắt tổng hợp Trừ phần bên trên cắm mai đầu thanh ten bốn mặt còn lại của thân khóa Mỗi mặt đều gắn hai thanh chốt màu đen rất nhỏ Mai phẳng lì như chìm vào mặt khóa Nhìn trông rất khít Phía dưới đáy khác những đường lợn sóng Đó là kết quả từ quá trình đúc ổ khóa tạo nên Tôi suy nghĩ một chút rồi nhìn lại hai thanh ten Bề mặt và chỗ nối của chúng là những đường xoắn ốc đếm đi đếm lại chỉ vẹn vẹn có 10 đường Đến đây tôi đã hiểu ra vấn đề Quay đầu sang nói với lão ngũ Thảo nào không có mắt quá, Lão ngũ xem đi Đây chính là khóa bá vương Hay còn gọi là khóa thập diện mai phục Lão ngũ xoắn xoắn Mới sợi dâu trong tay rồi nói Nghe cái tên đã đủ thấy cổ quái rồi Nhanh chóng bắt tay và mở thôi Chỉ ra tuệ nói thêm Vừa là bá vương Vừa là thập diện mai phục Xem ra nó nhất định liên quan tới hạng vũ rồi Tôi gật đầu tán thành Chị Gia Tuệ chỉ đoán đúng rồi đấy Câu thành ngữ Thiết tướng quân giữ cửa Mà ngày nay mọi người hay dùng Cũng bắt nguồn từ khóa bá vương này mà ra đấy Trước đây tôi đã từng nghe ông nội kể rằng Khóa bá vương ra đời Từ những năm đầu tiên thời Đông Hán Nghe nói nó được một vị tướng quân Dưới quyền của sở bá vương hạng vũ chế tạo ra Vị tướng quân này vốn là một cao nhân chế tạo khóa Sau đó Chu Bình đi theo hạng vũ Sau khi hạng vũ bị đánh bại ở ô Giang, ông ta quyết định về ở ẩn, tách mình với thế giới bên ngoài và quay về với nghề chế tạo khóa. Để tưởng nhớ vì tiên chủ, ông đã dựa vào loại khóa then truyền thống để tạo ra loại khóa bá vương được lưu truyền qua hàng nghìn năm. Loại khóa bá vương này vốn có 10 thanh then vừa sáng vừa tối, ngụ ý chỉ trận thập diện mai phục do hàn tín bày binh bố trận. Trong đó, mặt dưới khóa không có rãnh cũng không thiết kế than cài mà chỉ có những đường lượn sóng để ngầm ví lần thua trận của hạng vũ ở Âu Giang, Tha Tư vẫn còn hơn phải lui về Giang Đông. Do hạng vũ là đại tướng quân, nên loại khóa tên này còn được gọi là thiết tướng quân, có thể lấy câu một người dước cửa vạn người khóa vào. Quả Lý Bạch để so với mức độ vô cùng khó mở quả loại khóa này. Nghe tôi giải thích xong, Long muốn gật đầu về thán phục. Hạng vũ quả đúng là anh hùng thà chết bình còn hơn sống nhục. vậy mi thấy thế nào? chiếc khóa này có dễ nhằn không? mặc dù tôi không hề quay đầu nhìn lại chiếc khóa nhưng trước đây khi dạy tôi mở khóa ông nội đã cho tôi thực hành rất nhiều với loại khóa then này do đó tôi nắm khá vững loại khóa này với khả năng hiện tại tôi nghĩ nó cũng không khó vượt qua lắm. tôi liền lôi ra một sợi dây da lửa cực mạnh, nhờ lao ngũ và chị giai tuệ mỗi người cầm một đầu. Rồi ra sức kéo hai bên, lấy miếng kim loại vừa dùng cào mạnh lên sợi dây, phát ra tiếng ken két rất ghê tai. Tôi cứ cào như thế, khoảng hơn 100 lần, sợi dây bắt đầu nóng ran trong tay. Tôi gặp hai đầu sợi dây lại, quấn tròn quanh thanh then có rãnh hình xoắn ốc, rồi dùng sợi kim móc từ từ nhét tay đầu sợi dây kia vào trong thân quá, lợi dụng sức nóng của sợi dây để ép chặt sợi dây vào đường xoắn ốc, vẫn làm theo cách như thế Tôi dùng 4 sợi dây da lửa khác ép chặt các đường xoắn ốc trên 8 thanh than còn lại. Sau đó buộc 5 sợi dây da lửa thành một, cuốn chặt quanh thân khóa. Sau khi mọi khâu đã chuẩn bị xong, tôi ngồi xuống mặt sàn. Dùng đầu kim cào thật nhanh lên đường rãnh nhỏ tại điểm nối giữa hai thanh than màu đen trên thân khóa mới hy vọng lực tác động và sức nóng sẽ khiến sợi dây da lửa nới lỏng các đường xoắn ốc làm thanh than bật tung ra sau khi 8 thanh ten than tối bị bật ra hai thanh than sáng còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng cho dù tôi ngồi cao cho tới khi hai chân mỏi nhừ, các ngón tay đau nhức, thì sợi dây ra lửa cũng không hề nhúc nhích. Tôi đã thử thay đổi mọi hướng, nhưng đường xoắn ốc vẫn không hề lỏng ra. Sự việc khiến tôi càng thêm rối trí. Mồ hôi túa ra như tắm. Đừng lấy tay quệt mồ hôi. Bất chợt tôi nghĩ ra một kế sách. Nghiền vội vàng một tay đưa ổ khóa sát lên tai lắng nghe, một tay tiếp tục cào mạnh lên nó. Trong lúc khóa phát ra một thứ âm thanh rất lạ, lục bục như tiếng nước chảy, tôi lập tức đoán ra. Trong loại khóa chứa đầy thủy ngân, những thanh ten có đường xoắn chạy thẳng vào trong. Nhưng do bên trong rất trơn, nên sợi dây ra lửa cũng không thể vặn được chúng. Tôi ngắn ngầm thở dài, xem ra chiếc khóa này cũng giống chiếc khóa uyên ương bọc tâm giao ức, đều được đúc bằng hai loại kim loại khác nhau. Có điều bên trong loại khóa bá vương này lại chứa thủy ngân. Với khả năng trước đây của tôi thì không có thể mở nổi. Nghe thấy tôi nói bên trong là thủy ngân, lão ngũ giật bắn mình, giơ tay kéo tôi ra vội vàng nói: "Thủy ngân độc hại lắm, tránh ra, không lại bị chúng độc bây giờ." Chỉ gia tuệ cũng lao tới kéo mạnh tôi ra khỏi ổ khóa, dẫn đi dẫn lại dung dịch thủy ngân rất dễ bốc hơi trong nhiệt độ thường, nếu hít phải sẽ rất độc cho cơ thể. Tôi lắc đầu nói: "Không sao, thân quá được bịt rất kỹ." Ở tất cả miệng khai hở đều được bịt kín bằng thạch cao Để tránh giò thủy ngân ra ngoài Nói đến đây tôi chợt thấy do dự Nhưng trong đầu lập tức nảy ra phương án mở chiếc khóa Vì chiếc khóa này có vỏ đúc bằng sắt Bên trong bịt bằng thạch cao Nói trong cùng mới là thủy ngân Do dạng cấu tạo của chiếc khóa áp dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh Sắt và thủy ngân đều là kim loại Nhưng đồng thời thủy ngân cũng có dạng lỏng như nước Thạch cao là khoáng sản Nên có thể xem là một dạng đất Hà mẩn quan hệ tương sinh trong ngũ hành Là thổ sinh kim, kim sinh thủy Nếu như tôi dùng thuyết tương khắc Không chừng lại có thể mở được chúng Nghe tôi nói cần dùng đến lửa Chỉ dây tuệ lập tức rút ra một chiếc bật lửa Vỏ kim loại màu trắng sáng Trên mặt trước chiếc bật lửa Có khắc vài chữ tiếng Anh Khi đó tôi không hiểu nó nghĩa là gì Nhưng sau này mới biết Đó là tên nhắn nhậu bật lửa Zippo Tôi bật thử vài cái Khi cảm thấy ngọn lửa đã vừa tầm Tôi mới nhờ chị hơ đều lên thân quá Đúng theo thuyết Hỏa sinh kim Sau đó tôi lấy trong bọc ra Một chiếc kim vót bằng gỗ anh đào Nó là một loại gỗ rất chắc Được lấy từ Nhật Bản Đuôi kim nhô ra một đầu nhọn tròn Rất giống chiếc châm cài đầu của phụ nữ ngày xưa Nghe nói loại kim này Bắt đầu được phái kiện môn sử dụng Từ cuối nhà đường Thời bây giờ nó được dương quý phi sử dụng Làm châm cài tóc Nên người xưa còn gọi nó là châm quý phi Tôi dùng nó để gắp thạch cao ra, cũng vừa ứng với thuyết mộc sinh thổ. Tiếp theo là thuyết thổ sinh thủy, quanh chúng tôi đâu đâu cũng chỉ là đá, tìm đâu ra đất bây giờ. lão Ngũ và chị Gia Tuệ cũng nhìn tới ngó lui từng ngóc ngách hy vọng tìm ra chút đất, nhưng kết quả đến một nhúng cũng không có, mặc dù hành cung được xây dựng từ rất lâu rồi, thế nhưng bề mặt vẫn láng sạch tinh tươm, thậm chí đến một hạt sạn cũng không có thì lấy đâu ra đất. Chúng tôi đang suy nghĩ tìm cách giải quyết thì lão ngũ bỗng vỗ bỗ đánh đất, nụ cười đầy vẻ tinh quái, lão nói. Không phải là không có đất, nhưng sẽ hơi bẩn một chút đấy. Nói rồi lão tỏ tay vào trong áo, dơ nách gãy gái vài cái rồi xòe bàn tay ra, trong cái tay bám đầy những cục két đen xì. Tôi nhăn mặt, miếm chặt môi, không dám chạm vào chúng, vừa nhão vừa nhớt nhớt, lại còn bốc mùi thun thủm, chỉ muốn phát mửa. Lão ngũ vẫn đứng bên cạnh nói thêm vài câu vẻ rất khóa trí. Đây là vài rồng của lão ngũ đấy, bình thường muốn lấy cũng không cho đâu. Tôi lẻ lấy, phục sát đất lão, không biết lão nghĩ gì mà gọi đấy là vài đồng. Quan sát thấy đầu ổ khóa đã bị hơn đóng đỏ lên, tôi mới vê vài dòng thành từng cục nhỏ, lần lượt nhét vào những cái hở nơi tám thanh ten, nối với thần khóa, rồi dùng châm quý phi cào nhẹ lên nó kim loại gặp lửa sẽ rán nở ra khiến các đường khe cũng giờ thế mà to hơn nên việc nhét vài dầng và láo ngũ vào cũng dễ dàng hơn. Tôi thay một chiếc kim loại khác cao lên thân khóa cảm giác như giống dịch thủy ngân khi gặp vài rồng đã dừng chuyển động trong lòng tôi mừng thầm lập tức tăng lực tác động lên cây kim cao mạnh thân khóa thúc cho sợi dây ra lửa từ từ quấn vào đường xoắn ốc trên tám thanh tan khi cảm thấy sợi dây đã quấn chặt vào thanh tan. Tôi dùng một chiếc kim khác thắt tám đầu sợi dây da lừa thành một nút thật chặt rồi không ngừng kéo ra, đồng thời dùng một chiếc kim khác cào mạnh lên thân khóa. Hai tay tôi liên tục thao tác mở khóa. Cứ như vậy khoảng 50 phút thì bỗng nghe thấy tiếng động lách cách từ trong lõi vọng ra. Đó chính là tiếng đường xuân ốc bị nới lỏng. Tôi lập tức thả chiếc kim đang cầm trên tay trái và miết tay lên thân khóa. Tay phải vẫn cầm chiếc kim từ từ cậy thanh than tối. Chìa trung nhô lên khỏi bề mặt khóa, cứ như vậy cho tới khi thanh thanh thứ 8 cuối cùng cũng nhô lên, một tiếng cang vang lên. Then sắt rơi xuống mặt sàn để lộ ra 8 lỗ nhỏ vương vức trên thân khóa. Tôi lấy kính chuyên dụng ra, nheo mắt nhìn thẳng vào bên trong, quản nhiên bên trong đó là một chiếc hộp sắt nhỏ, trên mặt có hai miệng lỗ hình vuông bị bịt chặt bởi lớp thạch cao màu trắng, tôi đoán chắc rằng trong chiếc hộp đó chứa đầy dung dịch thủy ngân. Tôi dùng đầu kim men đường khe để cậy lên Dần dần cuối cùng cũng mở được hai bánh răng trên thanh then sáng Cạch Cả thân quá rơi xuống sàn đá Chỉ còn lại thanh then móc lụng lẳng trên cửa Vậy là chiếc khóa thập diễn máy phục coi như đã được mở xong Lão ngũ đã thân quá rơi cạnh chân mình sang một bên nói nhóc con, khá lắm Đến khóa bá vương mà cũng không cạn được mi Hay đấy, hay đấy Tôi liền tỏ vẻ đắc ý Chọc trọng chiếc kim lên thanh then Đình tháo chúng ra rồi mở cánh cửa để vào bên trong Thế nhưng thật kỳ lạ Mặc dù thanh ten đã tuột khỏi thân quá Nhưng rơi xuống chừng một đoạn Thì nó dừng lại Trao lơ lửng trước cánh cửa Lắc qua lắc lại Phát cả vào cánh cửa phát ra âm thanh lục cục Rồi lại từ từ được kéo lên Giống như được nối với một sợi dây cao su vô hình vậy Cả ba chúng tôi đều hết sức ngạc nhiên Vội vàng ngồi thụp xuống để quan sát Là ngũ vội tóm thanh ten lại Để nhìn cho rõ hơn Mặc dù biết thừa nó vẫn còn bỏng rát. Thì ra thanh thanh dính chặt vào mặt trong quả cánh cửa bằng sợi dây tơ mỏng đến nỗi khó có thể nhận ra để đánh lừa người mở khóa lúc không để ý. Lại trò gì nữa đây? Lão ngũ ra sức kéo sợi dây nhưng nó cứ thế giãn dài ra gấp nhiều lần. Ai chà, hay đấy, hay đấy. Lão vừa nói, vừa bước lùi ra đằng sau, sợi dây cũng bị kéo mỗi lúc một dài hơn nhưng không hề bị đứt mà chỉ nhẹ nhàng giãn ra bay phất phơ. Lão ngũ vừa thả tay ra Thân quá liền rơi đánh cặp xuống mặt sàn Ngay sau đó thân quá dựng thẳng dậy Di chuyển dần về phía cánh cửa Hai sợi dây tờ kia cũng từ từ co lại Tôi thấy vô cùng kỳ quái hung ngộ bước tới cánh cửa ra sức kéo đầy Nhưng cánh cửa sắt vẫn không một chút nhúc nhích Vẫn đứng lửng lửng trước mắt tôi Tôi suy nghĩ một lúc Rồi lôi chức kim ra Cào sâu vào trường khe trên cánh cửa Đầu kim đi qua một khoảng không ở giữa Rồi mới bị chặn lại bởi một bề mặt bằng đá tít sâu bên trong. Lão ngũ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, tung người đập mạnh chân lên cánh cửa. Tránh ra, tránh ra, để ta thử mở xem sao. Lão đập mạnh lên cánh cửa khiến tôi có cảm giác mà sàn bên dưới chân mình bỗng rung lên bần bật. Nhưng ngay lập tức dừng lại. Đằng lúc chán nản thì chị gia tuệ đứng đằng sau bỗng hét to. Mọi người nhìn lên tường xem. Tôi lập tức hướng mắt nhìn lên bốn phía. Không biết từ khi nào ba bức tường sau lưng chúng tôi đã xuất hiện những đốm nhỏ màu trắng bạc. Ban đầu nó chỉ là những điểm thưa tớt, nhưng sau đó xuất hiện dày đặc hơn, giống như một bầu trời đầy sao. Chúng càng ngày càng lớn dần lên và khuếch tán một cách nhanh chóng. Chỉ trong phút chốc, cả bức tường đã biến thành một màu trắng bạc sáng loáng. Hình bóng của chúng tôi khi đó bị chia thành hàng trăm, hàng nghìn hình ảnh nhỏ xíu, lại còn không ngừng uốn lượn biến hình, giống như chúng tôi đang đứng trong ngôi nhà gương vậy lão ngũ tiến sát lại gần bức tường gương, lập tức lão nhảy dựng ra sau hét toáng: mẹ kiếp, thủy ngân! khi nãy ta đá vào khóa, Nên giờ nó bắt đầu chạy ra rồi. nghe đến thủy ngân bị dò, tôi hốt hoảng sợ hãi lùi người ra sau, dựa sát lưng và cánh cửa sắt rồi bịt chặt mũi. vì sợ bị nhiễm độc, tôi hải hùng nhìn dòng thủy ngân từ phía trong bức tường rò ra ngoài, chạy tràn xuống mặt sàn rồi từ từ tiến về phía chúng tôi, giống như dòng thủy triều đang dâng vội vã lão ngũ dậm chân dục dã hối thúc tôi mau mở cánh cửa, dư vị chết chìm trong dung dịch thủy ngân không hề dễ chịu tạo nào đâu. tôi cũng cuốn quần nhưng tìm khắp mọi góc trên cánh cửa không thể nào tìm ra lỗ khóa. trong lúc đang hốt hoảng, tôi chợt nghĩ ra hai sợi dây kia liệu có điều kỳ diệu xảy ra không? ngay thấy tôi nói vậy, Chỉ gia tuệ lập tức lao tới dẫm chân lên sợi dây, kế đó dùng một con dao nhỏ lấy hết sức mình cứ mạnh lên sợi dây. ken két, ken két. Đến bằng săn đá còn tóe ra tia lửa, vậy mà hai sợi dây tương trưng rất mỏng manh kia vẫn không hề chứt mẹ gì. Lão ngũ giọng hơi run run. Mẹ kiếp, là... là sợi tư bà bà. Nhanh cắt chung đi, hãy dùng chiếc hộp tích lực ấy Mặc dù không biết sợi dây bà bà là cái gì, nhưng giờ không phải lúc hỏi. Tôi lập tức lấy chiếc hộp tích lực ban náy dùng để cắt sợi dây tư đính viên ngọc bạc trên tường quy tàng. Tôi nhanh chóng đặt sợi dây ra lửa lên lưỡi răng cưa, cuốn cánh bột sợi tơ rồi lấy hết sức xoay nút lên dây cót. Phải ra sức xoay một lúc sau sợi tơ mới đứt phật. Thế nhưng sợi dây ra lửa cũng không còn trụ được lâu. Tôi quay đầu lại, cả hành cung đá bỗng chốc như biến thành phòng chứa thủy ngân, dung dịch lóng lánh ấy chảy lăn khắp mọi nơi, chỉ còn cách chân chúng tôi rộng chừng 2 mét vuông là chưa bị tràn tới, nhưng diện tích đó ngày càng bị thu hẹp lại. Tôi vội vàng thay một sợi dây ra lửa khác Để cắt sợi dây tơ còn lại Khi sợi dây còn lại đứt Tôi liền nghe thấy một âm thanh nhại phát ra Tiếng cửa sát bỗng nhiên bung mở vào bên trong Do không chú ý Tôi đã bị cánh cửa va vào Loạn trọng xuất ngã xuống dòng dung dịch thủy ngân Đang lan tới phía sau Thấy người mình sắp ngã ngửa ra phía sau Tôi hốt hoảng thốt ra một tiếng Mẹ kiếp Trong lúc chơi với Hai tay tôi khô khoáng loạn lên Lão ngũ cực kỳ nhát nhẹn Vội giơ tay tóm lấy tôi Rồi đầy trị xe tuệ quát lớn Chạy! Chạy nhanh đi! Rồi cả ba chúng tôi vội bước qua cánh cửa sắt Vừa mở được một nửa Chạy thục mạng vào bên trong Phía sau cánh cửa lại là một đường hầm bằng đá rất hẹp Bốn bức tường vương vức Chạy thẳng tắp và hư nhiên về phía trước Mới chạy được vài bước Tôi đã cảm thấy bước chân nặng nề Như đang chạy trên một lớp cao dày Đi chưa được bao xa mà đã thấy quá mất sức Tôi quỷ xuống nhìn kỹ lại một lượt Mặt sàn như được phủ một lớp nhựa dẻo trong suốt Phản chiếu ánh sáng lấp lóa Tôi tự sờ tay lên đó Cảm giác nó mềm và dính giống như kẹo kéo Thậm chí còn có mấy sợi tơ mỏng manh Vương trên đầu ngón tay Đích thị đây chính là những sợi tơ bà bà Lão ngũ lầm bẩm câu gì đó Rồi nhỏ người dậy Nôi chiếc gương giảm bênh ra soi lên hai bên tường Và phía bên trên đỉnh đầu Tôi thấy cả bốn phía đều một màu trắng độc trang đầy những sợi tơ bà bà Thì ra cả bốn bức tường của đường hầm đều bị lớp lớp sợi tơ bọc kín. Cần bà nó chứ, giờ đứng vào động bàn tơ rồi. Lão Ngũ vừa lẩm bẩm chửi, vừa cúi xuống nhấc đôi giày lên, tôi thấy tò mò nên dùng đầu kim gẩy lên vài sợi, thấy chúng mỏng manh chẳng khác nhánh sợi tơ nhện bình thường là mấy. Tôi đang định quay sang hỏi lão Ngũ thực hư sự tình thì chị Dao Tuệ bỗng lên tiếng nhắc nhở. "Lão Ngũ, chúng ta nên đi nhanh lên, một chút nữa là thủy ngân sẽ chảy vào trong này đấy." Tôi hốt hoảng quay lại phía sau, thấy bậc cửa cũng tương đối cao nên tôi cũng an tâm phần nào. Để Thủy Ngân chạy được tới đây chắc không phải mất nửa ngày. Không thể nào, tôi rụi rụi mắt, thật không thể tin được. Cả khung cửa lớn bậc cửa giờ đã biến sang màu trắng sáng giống như được khảm bạc. Chỉ trong nháy mắt đầu bên kia đường hầm đã biến thành một chiếc ống bạc. Cả bốn bức tường cũng nhuộm mình trong màu trắng sáng lấp đánh của Thủy Ngân và chúng đang lao về phía chúng tôi với tốc độ chóng mặt. Tận đường diễn ra trước mắt tôi, giống như tất cả mọi vật xung quanh bỗng dưng bị đóng băng đột ngột. Lão ngũ vốn mạnh lên đùi, hốt hoảng nhảy dựng lên, "Mẹ kiếp, chạy!" Lão thúc mạnh tôi rồi tiếp tục lao về phía trước, lực đẩy quá mạnh khiến tôi ngã dúi về phía trước. Tôi lập tức đoán ra, dòng chảy thủy ngân này không dâng lên, mà nó men theo bốn bức tường để vào đây. Trời ơi, vậy thì loại thủy ngân này là sinh vật sống có chân hay sao? Tại sao lại không chảy dưới mặt đất? thấy tôi vẫn ngơ ngác chị giải tuệ liền kéo tôi chạy về phía trước, gần như lấy hết sức vừa chạy vừa đẩy lưng tôi, thế nhưng lão ngũ chạy sau cùng vẫn không ngừng thúc giục. Nhanh lên, nhanh lên, sắp chạy tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi. Do mặt sàn dưới chân quá dính, nên khi dẫm chân xuống phải dùng một lực mạnh mới có thể rút được chân lên, tôi cắm đầu cắm cổ chạy miết. Mệt đến đứt hơi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thở hồng học bằng mồm, thôi nhưng càng cố sức càng chạy chậm đi. Lão ngũ có vẻ rối trí thực sự, nên khi chạy vượt qua tôi, lão cầm lấy tay tôi kéo kịch lực, lại thêm chị giai tuệ đầy từ phía sau lưng, tôi mới chạy nhanh hơn một chút. Đừng ngầm thằng tắp chạy hôn hút về phía trước, không có một lối ngoặt hay ngã rẽ, và cũng không biết được chúng tôi còn phải chạy như vậy bao lâu nữa. Tôi vài lần tò mò, quay đầu lại phía sau xem xét. Nhưng mỗi lần quay lại đều khiến tôi sợ hãi vô cùng Dòng thuyền ngân đó như đang rượt đuổi chúng tôi Chúng lăn nhanh chóng trên tường Chỉ cách chúng tôi khoảng hơn chục mét Còn phát ra thứ âm thanh rất lạ Giống như đang có một đàn côn trùng đang tập hợp lại đây Đoạn đường hầm phía sau gần như đã biến thành một ống bạc lớn Đang phát ra những tia sáng long lành Chạy thêm hơn chục phút nữa Tôi thấy mình mệt tới mức không thể nhấc nổi chân lên Đầu óc đau tới mức như muốn nổ tung Toàn thân không còn một chút sinh lực Lúc này tôi gần như phó mặn cho hai người họ Sô đẩy về phía trước Bỗng nhiên tôi chợt cảm thấy Mặt đất dưới chân mình như cao dần lên Tôi sung sướng hét to Hay, hay quá, nâng lên rồi Là ngũ nói mà không quay đầu lại Hay cơ con khỉ Thế miệng hầm rồi Không chờ cho tôi kịp phản ứng Là ngũ bỗng dưng, dừng phát lại Hai chân đập mạnh xuống mặt sàn vài cái Rồi quay đầu lại nhìn chúng tôi Với vẻ mặt dữ tợn Hai đứa nắm chặt lấy tay ta chúng ta cùng bơi thôi. Tôi ngồi thụp xuống, há miệng thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía trước, toàn thân phút chốc lạnh toát, đúng là chúng tôi đã chạy đến miệng hầm, thế nhưng trước mặt chúng tôi lại là một tảng đá lớn màu đen, dựng sừng sững, bí kín lối đi phía trước. Tôi vội vã nhìn lại phía sau, dòng tỉnh nhân vừa đúng lúc lan tới đoạn dốc vừa xong, các chúng tôi chừng 20m thì dừng lại, điều kỳ lạ là ở chỗ chúng không hề lan tới nữa. Nhưng lại từ từ dày lên Rồi hòa vào nhau thành một đám Tạo nên những bong bóng rất lớn Khi bị vỡ chúng phát ra tiếng lục bục Tôi vừa sợ hãi vừa rối trí Lập tức đứng phát dậy Cầm tay lão ngũ lắc mạnh Lão ngũ làm thế nào bây giờ Lão anh nghĩ cách đi Đôi con người lão ngũ không ngừng đào ngược xuôi Lão chán nản và thất vọng buông một câu Chẳng còn cách nào nữa đâu Rồi quay lưng bước tới hòn đá tảng Phía trước lần xét thật kỹ Chị Giai Tuệ cũng bước tới cũng quan sát, hy vọng tìm ra manh mối để mở hòn đá. Tôi đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi dòng thủy ngân đang dối ủng ục cách đấy không xa, chỉ sợ chúng lan tới. Bỗng nhìn lão ngũ quá to. Nhanh, nhanh, nhanh, lùi ra đằng sau. Chị Giai Tuệ kéo tôi lùi ra sau vài bước, đứng chắn trước tôi. Lão ngũ lại lôi chuỗi vòng ô kim ra, hai tay kéo sang hai bên. Sau một chàng tiếng lách cách vang lên, chuỗi hạt đã biến thành một đoạn dây xích. Sau đó dồn lực lên cánh tay phải Cầm sợi xích vừa hét lớn Vừa vung mạnh cánh tay Sợi xích vẽ nên một vệt sáng đen Rồi đập mạnh vào tảng đá Tạo ra một vết đứt dài trên bề mặt Rồi cứ thế lão lại vung tay lần thứ hai Thứ ba tại khai giữa tảng đá dần dần tạo thành một đường rãnh sâu Làm ngũ vẫn ra sức khuất mạnh sợi xích vào Như lão có mối hận thù sâu đậm với nó Lực mỗi lúc một lớn hơn Những mảnh đá răm vang ra tứ phía Chị gia tuệ thấy không an toàn Liên quanh người sang đưa tay lên bịt mắt tôi. Nhưng qua đường kéo tay của chị, tôi vẫn nhìn rõ lần cuối cùng lão ngũ vụt chuỗi dây xích và tàng đá. Với danh kia tách đôi ra, để lộ ra một đám lúc nút những cục thịt nhỏ màu trắng muốt, còn ứa ra dịch bụi màu xanh lá cây đậm nhỏ tí tách xuống mặt sàn. Lão ngũ lùi bước, tay xoa cằm bật một nụ cười lạnh lông. Mẹ kiếp, đúng là bọn dòi bỏ thối thà, hay đấy, hay đấy tôi kinh hãi nắm chặt tay chị gia tuệ bước tới gần để quan sát nhìn thấy cảnh tượng này tôi sợ đến sờn da gà thì ra phía sau tảng đá kia không phải là những viên thịt mà chính là những con sâu lớn màu trắng chúng nhúc nhích trườn đè lên nhau nhiều vô kể mỗi con to chừng gón tay cái dài gần bằng chiếc bút trì lớp ngoài cùng có vài chục con bị chuỗi dây xích chém vải đến đứt đôi rằng mù màu xanh lá cây kia chắc là dịch thể trong người chúng tiết ra nhìn kỹ lại Tôi thấy thần những con sâu kia giống như ống dẫn nước quả mái giặt với những đường gân xoáy xung quanh ống. Phần thân lại mọc ra rất nhiều những cây chân ngắn, không ngừng cựa quậy, giống như chân dết. Phần đầu có hai hạt màu đen sáng long lanh, hơi nhô ra ngoài, chắc là hai mắt. Cạnh đó là chiếc mồm dẹt xấu xí đang nhả ra sợi tư phóng thẳng vào trong tường. Tính nhả tư lạo xạo của chúng khiến tôi nghe đến giận người, vội quay sang hỏi lão ngũ, đây là con gì? Lão cười khùng cục và nói đây chính là tầm ngũ sắc. Nó được hoàng đạo bà bà nuôi nên người ta gọi nó là chung bà bà. Tôi không biết hoàng đạo bà bà là ai nên hỏi chị Giai Tuệ. Chị Giai Tuệ kể rằng bà là người gốc thượng ngài, là người dệt vải. Tôi lại thắc mắc là tại sao người dệt vải lại có liên quan đến trong chuyện này. Là ngũ nhìn chăm chầm vào đám tầm ngũ sắc mà nói. Nói về hoàng đạo bà bà này còn lưu truyền lại một câu chuyện nữa đó là từ khi còn là thiếu nữ, bà ta đã tới miền Nam Phúc Kiến để học nghề, rồi mang theo loại tằm của vùng đó về quê hương nuôi. qua nhiều lần lai tạo đã tạo ra một loại tằm khác. đừng chỉ có quan tâm tới vẻ ngoài xấu xí, mãi quan tâm đến loại tơ đặc biệt do loại tằm này nhả ra. nó thậm chí còn có độ bền chắc không dễ gì cắt được. câu thành ngữ tơ trời không đất cũng chính từ đây mà ra. nói rồi lão liền nở nụ cười khoái chí. tơ trời không đất Loại hoạt bảo được lưu truyền qua nhiều đời này Vậy là chúng ta đã may mắn được tận mắt chứng kiến Hay đấy, hay đấy Lão Ngũ còn nói với chúng tôi Giờ đây người ta hay nhắc đến từ hoạt bảo Nhưng thực ra từ này đã được dùng từ thời cổ đại với ý nghĩa là bảo bối sống Trong truyền thuyết, miền Bắc và miền Nam mỗi nơi đều có một hoạt bảo Miền Bắc đấy là cây bất tử gỗ của loại cây này có khả năng hồi sinh Nên không bao giờ diệt được nó miền nam chính là loại tầm ngũ sắc này loại từ chúng nhà ra cũng không thể nào tiêu hủy nổi. thế nhưng hai loại bào bối này vốn chỉ được lưu danh trong dưới giang hồ vài trăm năm nay mà chưa có ai được tận mắt chứng kiến. hóa ra chúng ở dưới lòng đất của cố cung. vậy thì loại cây bất tử kia chắc cũng là có thật. coi như ba ông cháu chúng tôi đã được mở mang đầu óc. nghe long ngũ giải thích trong lòng tôi chợt nhớ ra hoạt bảo chẳng phải hồi nhỏ ông nội hay gọi tôi là hoạt bảo hay sao? Xem ra nó cũng có ý nghĩa rất đặc biệt. Là ngũ vô tay lên bức tường bên trái cắn răng nói. Mẹ kiếp, đúng là rơi vào động bàn tơ rồi. Ta đoán rằng phía sau này cũng có không ít loại tơ như thế. Thằng khốn độc địa nào lại tạo ra động này không những nuôi bọn sâu bọ thối ta này ở sâu bức tường mà còn dùng khóa bá vương để khóa lại bên ngoài. Rồi hút những dòng thủy ngân chạy tới, quả thật là quá cao tay. Tôi nghe mà thấy đầu óc mơ hồ Như đang nghe chuyện thần thoại vậy tưởng chừng những thứ này Chỉ có thể xuất hiện trong tây du ký mà thôi Trong đầu tôi bấm vụt ra một câu hỏi Đã qua bao nhiêu năm rồi Vậy thì những con tằm này chúng ăn gì để sống Nghe câu hỏi của tôi Lão ngũ vừa lạnh lùng vừa đáp Chúng ăn thịt Nói rồi lão kéo tôi bước gần tới nhìn cho rõ Tôi hoảng hốt phát hiện ra Những con tằm bị thương Đang bị những con còn lại bâu tới ăn thịt Chúng đau đớn kêu lên Cả thân quần quại lăn truyền cố thoát ra Nhưng chỉ một lúc sau Chúng đã bị ăn sạch tới nỗi Cả những sợi tư chúng nhả ra cũng bị nuốt trọn Nhìn thấy cảnh tượng trên tôi dựng cả tóc gáy Chị giai tuệ kéo tôi tới gần Rồi hỏi lão ngũ Làm thế nào để thoát ra Liệu có phải khoét lỗ trên tường không Lão ngũ suy nghĩ một lúc Rồi bảo chị giai tuệ lôi chiếc bật lửa ra Đốt nóng góc tường bên tay trái Những đám tơ ngũ sắc Càng bị hơn nóng thì càng trắng bịch ra Dần biến thành trong suốt và pha sáng nhưng không thấy dấu hiệu bị đứt đoạn. khi ngọn lửa lan đến đám tảng ngũ sắc, lập tức phát ra âm thanh xì xèo như đang xào nấu. một lúc sau tỏa ra mùi thịt nướng khen két. những con tằm phía ngoài vội vàng bò vào trong. những con không kịp chạy đã bị lửa đốt cháy biến thành màu vàng nhạt, rồi co thành một dúm rơi xuống mặt sàn. nhưng những sợi tơ trong bụng chúng vẫn dính chặt trên tường. lã ngũ bật cười khoái chí nói: ha ha, mẹ kiếp. hoạt bào thì cũng là sinh vật sống. chúng sợ lửa. Vậy thì cũng dễ giải quyết thôi Nói rồi lá bảo tôi và chị Giai Tuệ Đứng lùi ra xa Vung mảnh chuối ô kim Quật vào bức tường tạo thành một khe nhỏ Giờ mới nhìn được hết phía sau Những con tằm ngũ sắc chi chít dày đặc Cũng không đếm xuể là bao nhiêu con Chỉ thấy đầu đuôi chúng chen trúc lên nhau Nhung nhúc cử động Nhìn đã thấy buồn nôn Lòng ngũ bảo chị Giai Tuệ lôi ra vài viên đạn Rồi dùng mũi dao tách bỏ đạn ra Lấy thuốc nổ bên trong Rắc lên trên chốc đám tằm ngũ sắc Dùng một nhúng vài quận chặt, châm lửa ném vào trong. Một tiếng nổ vang lên, đám tàng ngũ sắp lập tức bị thưa rụi bởi một ngọn lửa màu xanh lam, chúng kêu lên zin zít rồi tự co rúm lại thành một nhúm rơi xuống mặt đất, những con thoát được thì bò sát vào phía trong bám chặt lên tường. Khi ngọn lửa lụi tắt, tôi thấy miệng ke đang dần dần mở rộng ra, mùi thịt nướng tỏa ra thơm nức khiến tôi phải bịt chặt mũi vì cảm thấy mình đã bắt đầu đói. Nhìn một lúc Lão ngũ vỗ lên hai vai chúng tôi, cười vang và nói Thế nào, hai nhóc, nếu không sợ bẩn thì đi vào trong đó với ta Nói rồi, lão tiến thẳng vào bên trong Tôi nhìn chị Giai Tuệ với ánh mắt sợ hãi, trong lòng không khỏi lo lắng vào trong đó nếu bị lũ tầm ngũ sắc đó ăn thịt thì làm sao Chị Giai Tuệ vẫn giữ vẻ điềm nhiên ăn nủi tôi vài câu rồi kéo tay tôi từ từ bước vào trong Phía sau bức tường đá là khoảng không gian trống trải, nóng ngừng ngực giống như đang đứng trong lò nướng vậy. Khói trắng bay quần quận khắp nơi, dày đặc tới mức không thể nào mở mắt ra. Tạm ngũ xác bị cháy sẽ tiết ra chất dầu, khiến cho ngọn lửa càng cháy mạnh, không thể nào dập được. Những con tạm tránh lửa càng lùi về phía sau, hàng càng đi càng thấy sâu. Chúng tôi tiến thẳng về phía trước chừng hơn 20 mét mà vẫn chưa tới được miệng hang những sắc tằm cháy lép bép dưới chân khiến tôi sợ hãi, vừa cố liệu mình bước tới trước. Hoàng đạo bà bà kia vốn là người miền Nam, còn thẩm dưng lại ở miền Bắc, vậy hàng ngàn con tằm ngũ sắc này từ đâu ra? Đang biện bàn suy nghĩ thì chợt nghe lão ngũ hét dừng lại, tôi vội quay sang nhìn theo hướng tay lão chỉ. Trước mắt chúng tôi, ngọn lửa vẫn đang bùng bùng cháy, nhưng không biết vì sao, những con tằm ngũ sắc kia biết là sẽ bị thiêu cháy mà vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn bám chặt vào ngọn lửa. Trên tường hang chi chít những nốt nhỏ bằng đầu ngón tay, một đám tầm gũ sắc còn nhiều hơn lúc nãy bỏ ra, theo hàng tiến thẳng tới ngọn lửa như con thiêu thân, dường như chúng đang muốn lấy thân mình lấn át ngọn lửa kia. Lão ngũ chửi thầy vài câu rồi lập tức lôi mấy viên đạn khác ra. Tách lấy thuốc nổ, bọc vào mảnh vải rồi ném về phía ngọn lửa, khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn, lũ tầm gũ sắc bị thiêu cháy quần quại không ngừng nổ lách tách nghe mà thấy in tai Chúng tôi từ từ ngồi xuống vừa quan sát vừa thắc mắc không hiểu bọn tằm gũ sắc kia cuối cùng là bị điên hay do chúng quá ngốc nghếch. Không biết lửa đã cháy trong bao lâu chỉ thấy rằng sắc lỗ tạm phủ lên mặt đất một lớp giày đen xỉ những con tàm bò ra ít dần đi đang lúc mơ hồ, tôi bỗng nhìn thấy nhìn như sau đống lửa đang cháy kia có một cái gì đó màu đen lão ngu nhảy trồm lên chửi thề một câu mẹ kiếp gặp phải con yêu tinh chúa rồi lúc đó ngọn lửa đang yếu dần đi chị gái tuệ cầm chiếc đèn soi và đám lửa thực sự hái đứng đúc và phía sau lão ngũ thò đầu nhìn qua vai lão con vật phía sau còn lửa kia màu nâu đậm có hai đầu nhọn phần giữa thô và to hình như nó chính là con tằm chúa toàn thân đó kéo ra vô số những sợi tơ mảnh và zin zít với nhau đầu còn lại của tằm chúa cắm vào thân tường con tằm chúa có vẻ cũng không chịu được nóng lên toàn thân cũng đang run lên trong đầu nó chỉ có một con mắt tròn xoè to chừng hai đồng ngón tay, thỉnh thoảng lại nhả ra một sợi tơ, sợi tơ vừa nhả cũng nhanh chóng bị cháy rụi bởi ngọn lửa trong chốc lát. Lão ngũ cười sảng khoái, nói với chúng tôi, đây chính là nhộng chúa, con tầm ngũ sắc sau khi nhả hết tơ sẽ chỉ biến thành nhộng chúa mà không biến thành ngài, cả ngày không làm gì khác ngoài nhiệm vụ chính là sản sinh. Có thể là do nóng quá không chịu nổi, Nên lũ tạm con mới lao vào đống lửa hy sinh thân mình để cứu lấy nhậu chúa Lão còn nói thêm Lao vào đám lửa để dập lửa chính là bản năng của loài ngài bướm đêm Bản năng này được hình thành từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn lũ tạm con cứ thế lao vào đám lửa mà thấy thương xót cho chúng Lúc trước khi nhìn chúng ăn thịt đồng loại tôi thấy sao mà quá sức tàn nhẫn Còn giờ đây khi chứng kiến cảnh chúng lao vào lửa hy sinh mình để bảo vệ nhộng chúa mới thấy rằng thì ra loài động vật cũng có tình cảm. Tôi chợt nghĩ tới ông nội, nhớ hồi còn nhỏ, ông nội đi đâu cũng ôm theo tôi, vì chỉ sợ tôi sơ sẩy ngã vào đâu đấy. Sau này tôi đã lớn, mỗi lần trước lúc đi ra khỏi nhà, ông đều dặn dò cẩn thận. Nghĩ đến đó, tôi không cầm được nước mắt, quay sang phía chị giai tuệ, tôi cũng thấy chị nhú đầu mày lại như đang có tâm trạng, và không đỡ lòng nhìn sự việc kia diễn ra. Khi nghe lão ngũ nói, đợi đến khi lửa tắt, Ta sẽ dùng chuỗi xích này giết chết con nhộng chúa kìa Mở đường cho hai đứa mi đi Trong lòng tôi bông thấy anh này vô cùng Kéo nhảy tay áo lão nói nhỏ Lão ngũ chúng ta không giết nó có được không Thôi lão tha cho nó đi Lão ngũ trợn trừng mắt Đang định nói thì nhìn thấy hai mắt tôi đỏ hoe ràn ruộng nước mắt Nên lão suy nghĩ một lúc rồi nói Thôi được để xem tình hình thế nào đã Chỉ một lúc sau ngọn lửa bị lúc tầm con kia rùi tắt dần đi Chỉ còn sót lại vài chục con. Nhưng cũng bị thương nghiêm trọng. Nằm cạnh đống lửa quằn quại trong vô vọng. Mùi thịt cháy khét nồng. Khiến tôi thấy buồn nôn. Thấy tôi mềm lòng. Lòng ngũ cũng không nhắc đến chuyện giết con nhộng chúa. Mà chỉ kéo chúng tôi đi vòng qua nó. Những sợi tơ nhả ra từ con nhộng chúa. Đan thành một chiếc lưới lớn. Và chúng tôi phải khoét một lỗ ở giữa để chui qua. Con nhộng chúa vẫn đứng yên không nhúc nhích. Dường như cũng muốn cảm ơn chúng tôi vì đã tha mạng. Đi chừng Chúng tôi lại gặp một bức tường đá màu đen chặn lại Là ngụ tiến đến gần nhìn qua Rồi dùng chuỗi xích đập lên mặt tường vài cái thể thấy có tiếng cục cục Có vẻ như bức tường này không dày lắm Lão nói thêm Đây chỉ là cánh cửa đá nhô từ dưới lên Chỉ cần tìm ra nơi ổ khóa được cất giấu Là có thể đi qua Không lâu sau tôi phát hiện ra Hai lỗ mắt cách nhau chừng vài cm Nằm ở phía dưới chân cánh cửa đá Dùng chiếc kìm dài chọc vào bên trong Để thăm dò Tôi thấy rằng kết cấu của chúng khá đơn giản Nó gồm hai chiếc bản lề có trục giữa Chúng giao với nhau để đóng chặt cánh cửa lại Tôi nhanh chóng mở chiếc bản lề Nhưng cánh cửa vẫn nằm im lềm không nhúc nhích Đúng lúc đó con động chúa phía sau chúng tôi bỗng nhiên chuyển động Phát ra tiếng kêu u ưu rất lạ Giống như lũ tầm kia đang cắn kén chui ra Là ngũ giật này người lùi về phía sau vài bước Ngón tay vừa nắm những sợi tơ lập tức hét lớn Mẹ kiếp! Đây chính là cô máy liên hợp lão nói thật nhanh về cỗ máy liên hợp vừa nhắc đến từ căn phòng chứa dung dịch thủy ngân cho đến cánh cửa đá trước mặt đều được nối bằng vô vàn sợi tư tạo thành một cỗ máy hoàn thiện còn gọi là cỗ máy liên hợp mà mắt xích của chúng lại chính là con nhộng chúa kia xem ra không giết nó không xong lão ngũ dùng mũi dao dẹt liên thân con nhộng chúa tạo thành một đường dài rồi cầm hai mảnh da lớn của con nhộng chúa phanh ra Tôi vào phía trong bụng giọng chúa Thì thấy có một con tầm lớn trắng nón To chừng cánh tay đang quận tròn Bề ngoài giống như củ sen Thế nhưng điều đáng sợ là ở chỗ Trên thân nó mọc đầy những vòng tròn bằng sắt Màu bạc to bằng chiếc nhẫn Chúng móc lại với nhau Và chỉ nhô ra ngoài một nửa Những sợi tơ được rang ra Từ bên trong chiếc vòng sắt Đâm xuyên qua thân giọng chúa và bức tường đá Chứng kiến cảnh tượng trên Khiến tôi vô cùng trắng vắng Đây chẳng phải chính là chiếc khóa tơ vòng Là một loại khóa kết hợp giữa tư và khóa vòng hay sao Thế nhưng thật không ngờ tới Nó lại được giấu trong bụng của con nhộng chúa này Vậy là bao nhiêu năm nay Con tầm này bị xích lại bằng những vòng sắt Phải nằm đây chịu tội Thật quá dã man Không biết kẻ thất đức nào đã gây ra tội ác này Trong đầu đang trồng chất những suy nghĩ Thì tôi thấy con tầm trong bụng nhộng chúa ngẩng đầu lên hướng về phía tôi Đầu không ngừng lắc qua lắc lại đôi mắt to bằng hạt lạc long nanh Nhìn thẳng vào mắt tôi như van xin tôi Hãy giải thoát cho nó khỏi nỗi đau về thể xác Làm ngu vỗ vai dục tôi nhanh chóng giải quyết Tôi cao mày Dồn hết sức tập trung của mình vào lưng con tầm Đưa tay lôi một vòng xích lên Con tầm dường như sợ đau nên cũng dùng mình Tôi nhẹ nhàng vút ve để trấn an nó Quan sát một lúc tôi phát hiện Chiếc khóa tư vòng này vô cùng phức tạp vô số những sợi tư xuyên qua những chất vòng Nối chúng lại Rồi móc chặt lên lưng con tầm Nếu để tháo từng cái một Thì không biết sẽ phải mất bao nhiêu lâu Chỉ còn cách giết con tẩm đi Nhưng tôi nỡ lòng nào giết nó đây đang lúc còn do dự Chỉ ra tuệ bỗng hét lên bên tay tôi Thủy Ngân Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Trời ơi, không biết từ bao giờ Dung dịch Thủy Ngân đã lọt qua khe đá Chảy vào trong này Chỉ còn cách chúng tôi khoảng 8-9 mét Mặt đất giờ đã phủ đầy dung dịch màu xám Tôi sợ hãi tới mức Tay run lên cầm cập búi ý giật mạnh trước vòng sắt khiến con tầm quằn quậy đau đớn dòng thủy gần phút chốc đã tiến vào thêm vài mét con tầm dường như cảm nhận được mối nguy hiểm nên lập tức nằm yên dòng thuyền gần cũng theo đó dừng lại tôi nuốt nước bọt trong lòng dối như tơ vò phải làm sao bây giờ nói thật tôi không muốn giết con tầm kia chút nào thế nhưng không giết nó thì chúng tôi sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây không ra được thấy tay tôi nóng ngóng là ngụ rút chuỗi xích ô kim ra vừa vung lên vừa nói Nhóc con, tránh ra Không giết nó thì ta không thoát ra được đâu Chỉ dây tuệ cũng nắm chặt hai vai tôi an ủi Lan lan, để lão ngũ xử lý đi Con tầm đó cũng đã phải chịu đau đớn hàng trăm năm như thế là đủ rồi Giờ ta phải giải thoát cho nó thôi Trong lòng tôi vô cùng đau xót Nước mắt chỉ trực trào ra Tôi đưa tay nhẹ nhàng vút ve đầu con tâm rồi nói nhỏ với nó Tầm ơi, xin lỗi Nói rồi tôi miếm chặt môi Từ từ quay đầu bước ra sau lão ngũ lập tức bung chuỗi xích kimô trong nháy mắt đập mạnh lên đầu con tầm phật một tiếng rồi từ vết thương trên thân con tầm tiết ra dung dịch màu xanh lá cây Sợi xích toàn thân chìm sâu vào bên trong tiếng kêu của con tầm thét lên trói tay toàn thân nó dãy rụa điên cuồng có vẻ như chưa thể chết được ngay lập tức dung dịch thủy ngân trên bốn bức tượng tràn vào có vẻ như sắp nhấn chìm chúng tôi chỉ trong giây lát lão ngũ cũng không kịp bụt thêm một lần nữa vội ném chuỗi xích đi hét lên chạy Rồi kẻ mạnh hai đứa chúng tôi bỏ chạy, thế nhưng chúng tôi đang mắc kẹt bên trong lớp lưới tơ dày đặc thì chạy được đi đâu chứ? Đúng lúc đó, con tằm bỗng nhiên ngoi nửa thân người lên, phần đầu bị vụt nát bét vẫn cố vươn về phía chúng tôi, nhìn thấy trước đầu nhầy nhụa dịch xanh lại đang tiến sát đến. Tôi giật nảy mình, bất giác đưa tay lên che, sẵn trong tay có chiếc kim dài, đầu mũi kim quay ra ngoài, trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy hai con mắt của nó ánh lên tia sáng vàng. A! chi kim đã đâm sâu và chắn con tằm, thứ dịch nhơn nhớt xanh xanh bắn đầy lên mặt và lên tay tôi, vị đắng chát, con tằm quay phát đầu lại, run lẩy bẩy rồi trườn về phía con nhộng chúa. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không kịp nghĩ đến điều gì, chỉ có cảm giác mọi thứ coi như đã chấm dứt, chỉ còn biết nhắm chặt mắt đợi cho dòng thủy nhân kia tràn đến chân mình. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cảm thấy phía dưới chân tôi không có điều gì khác đặc biệt xảy ra. Tôi vợ mở mắt ra, dung dịch thủy ngân đã đông đặt lại ngay bên dưới chân tôi và ngày càng mỏng dần, cứ như dưới mặt đất có một lớp bông khổng lồ đã hút hết đống thủy ngân này đi. Tôi vội vàng ngó xung quanh, hai bên tường cũng xảy ra tương tự. Chỉ một lúc sau, dòng thủy ngân đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Quay sang nhìn những sợi tơ trong suốt kia thì thấy chúng cũng nhanh chóng biến thành màu đen và mềm hoạt rơi xuống mặt đất. Làm ngũ vội chạy ra Đưa tay khôi khoáng sờ soạn lên mọi chỗ Trên bề mặt bức tường Hai chân giấm mạnh xuống đất nói với vẻ hồ nghi Mẹ kiếp Vẫn chưa chết hay đấy hay đấy Tự tôi cũng thấy rất kỳ lạ Rồi nghĩ đến tia sáng vàng Vừa nhìn thấy lúc này Vội vàng ngó vào trong bụng giọng chúa Con tầm đang nằm quận tròn bất động Chết cứng giữa trán bị sỏ Một vòng tròn màu vàng Tôi đưa tay thận trọng rút chức vòng ra Lấy tay áo lau chất dịch bám trên bề mặt Lập tức sừng sốt đến ngay người Đây thực chất chính là chiếc nhẫn vàng Một mặt rộng một mặt hẹp Bề ngoài nhẫn thín Nhưng mặt trong lại khắc chìm vài biểu tượng rất kỳ lạ Không biết nó có nghĩa là gì Lão ngũ giật lấy Rồi lôi thêm mấy chiếc vòng khác trên thân con tằm. Chúng thực ra là những chiếc nhẫn bạc rất đối bình thường Lão nghiên cứu một hồi lâu Mới đưa ra kết luận rằng Đây thực ra chính là những chiếc nhẫn bình thường Chắc là do người tạo ra cỗ máy này nhét vào đây Tôi ngẩn ngơ nhìn sát con tầm đã chết Thấy thật tội nghiệp Nó khiến tôi nhớ ra vài điều Ông nội đã có lần kể rằng Kết cấu của khóa tư vòng có rất nhiều dạng Không chỉ có khóa thiên cương nối tư Mới có kết cấu kiểu này Mà cả khóa vòng luồn tư Hai khóa xích đều có kết cấu dạng mạng Trong số đó nhất định phải có một mắt xích chính Đảm đương vai trò không chế Không chế và điều khiển Còn gọi là điểm then chốt Bình thường người ta hay nói Điểm then chốt của vấn đề Chính là từ đây mà ra Phải chăng trước khi chết, con tằm kia đã gắn hết sức giảm hiểu cho tôi nhìn thấy chiếc nhẫn bảng trên trán. Vừa đúng lúc tôi cắm chiếc kim trên tay chọc thủng, nên đã may mắn vượt qua ải này. Nghĩ đến đây tôi lại xúc động rơi nước mắt, cảm thấy con tằm kia quá đối cao thượng, nó tải hy sinh thân mình còn hơn giết tại chúng tôi. Nghe tôi kể lại sự tình, Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cũng cảm kích vô cùng, Lão Ngũ còn thở dài nói. Con vật cũng có linh hồn, có thể nó đang nhìn thấy mi là người lương tiện, đến trước khi chết còn cố ra hiệu, chín nhân này cũng thật cổ quái, coi như là một món quà, hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Tôi từ từ nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ, thế nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã, cảm giác như mình vừa gây ra tội lớn, tôi thành khẩn quỳ xuống nhẹ nhàng nói: "Tam ba ba, cảm ơn người, cháu nhất định sẽ giữ cẩn thận món quà của người." Lão ngũ nhìn vào bên trong con động chúa, Vừa thỏ tay vào Lôi ra mấy hạt màu đen Vừa giải thích với chúng tôi Cái này gọi là phân tầm Thông thường người ta còn có thể dùng chúng làm thuốc Phân của loại tầm ngũ sắc này Thì càng quý hơn Nghe nói còn có thể phóng độc Tôi đưa tay nhận đấy Nhìn qua thì thấy Chúng nhỏ bằng hạt gạo Hình trụ dài, rất cứng Không hôi chút nào Thậm chí còn có mùi hương thanh nhá Lão ngũ là người cực kỳ tham lam Lão nhất đầy chúng vào ba lô của tôi Và chị Giai Tuệ Làm xong Lão quay ra cười khì rồi nói, Đợi sau khi ra khỏi đây sẽ nhồi thành gối Mùa hè nằm ngủ thì muỗi cũng không dám bén bảng tới Chúng tôi lại tiến tới tầng đá phía sau lưng xem sát Lần này chỉ cần bố nhẹ lên đó vài cái Là cánh cửa đá tự động nâng lên Nhờ ánh sáng của chiếc gương dạ minh Tôi nhìn thấy phía sau đó lại có một đường ẩm khác Thế nhưng phía bên trên đỉnh đầu là một hình vòng cung Phía dưới chân là những bậc thang bằng đá xám Dốc xuống dưới khoảng 45 độ Ánh sáng của chức gương giảm minh có hạn Nên chúng tôi không nhìn rõ phía dưới kia là gì Thế nhưng thật sự Không biết sẽ phải làm thế nào Vì một luận khí trong trẻo và mát lành Thổi ngược từ phía dưới lên Xem ra phía dưới kia là một loại máy lọc khí Vô cùng kỳ diệu Chương 8 Hát cầu Linh Môn và hác xà Linh Môn Chúng tôi cùng nhau bước tiếp Những bậc cầu thang cứ thế Dẫn lối thẳng tắp xuống dưới Đi chừng hơn 500 bậc Mà vẫn chưa tới điểm cuối từng lúc giết con rồng chúa tâm trạng tôi không được tốt cảm thấy trong lòng dây dứt có lỗi nên cũng không muốn nói chuyện với ai cả nhưng có lao ngũ và chị gia tuệ luôn bên cạnh an ngồi nên cũng làm cho tôi nguôi ngoai phần nào lao ngũ lại nhắc đến hoàng đạo bà bà do rằng đây là một nhân vật sống ở cuối đời nhà nguyên đầu đời là minh vậy tại sao phải đợi đến tận đầu đời nhà thanh mới được tôn làm bà chúa dệt vải chắc cũng phải có nguyên do của nó Nếu không thì hoàng đế, nội nhi khắp xích làm sao lại sử dụng loại tư tầm đó xây sửa lại cố cung chứ? Lão ngũ vừa đi vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ly kỳ về bà chúa dệt vải, tôi nghe một cách rất nhập tâm, trong lòng thực sự nể phục người đàn bà vô cùng tài giỏi đó. Thấy chị Gia Tuệ có vẻ cũng rất hứng thú, hỏi lão về hoàng đạo bà bà, tôi nhận thấy một nữ cảnh sát vừa xinh đẹp, vừa anh dũng, vừa quả cảm như chị cũng có thể được coi là một người con gái tài giỏi xuất chúng. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện như thế chừng nửa tiếng đồng hồ Thì phía trước bỗng hiện ra một khoảng không rộng rãi và thoáng đáng Bề mặt được lát bằng những phiến đá xanh khổng lồ Cả mặt sàn có diện tích ức chừng gần bằng một sân bóng rổ Với bốn cạnh vương vức đều chăn chặn Tôi đưa chiếc đèn pin lên cố soi về phía đằng xa Đầu bên kia bị chặn bởi một tàng đá lớn Nó đủ dài để tạo thành một bức tường đá chặn ngang lối đi của chúng tôi Tại phía góc tường hình như có hai vật gì đó màu đen đang ngồi bất động Mà tôi tạm thời chưa nhận ra là để làm gì Lão là ngũ lắc lắc đầu và nói Phải tới gần đó xem thì mới biết được thế nào Hai đứa đứng ở đây đợi Ta qua đó xem sao Nói rồi Lão đưa trước gương giảm hình cho chị Giai Tuệ cầm Chị nói với vài cú phi người Lão đã tiến tới gần bức tường đó Thế nhưng Chưa đợi lão kịp đứng vững Thì hai vật ở góc tường bỗng dưng trồm dậy Từ hai bên, chúng lao thẳng về phía lão ngũ với tốc độ cực nhanh, giống như hai con hổ giữ đang chuẩn bị vờ mời. Tôi và chị Gia Tuệ đều giật mình hoảng hốt, hét ẩm lên. Cẩn thận! Lão ngũ là người có thân thủ phi phẩm. Lão chửi thề một câu, giờ nhanh trí đạp chân lên bức tường đá, lấy đà quay ngược trở lại. Lão đáp xuống cách bức tường chừng hai mét, vừa đủ giữ khoảng cách với hai con quái vật màu đen kia. Choang! Hai con vật màu đen đều lao thẳng vào nhau phát ra âm thanh cha chúa Giống như tiếng ngay của chùy thép đập vào nhau Làm vang động cả khoảng không yên tĩnh Lão ngũ vừa loạn trọng đặt trơn xuống mặt sàn Cũng liền phấn khích hét lớn Khá lắm, chó mực canh cửa, khá Lão chưa kịp nói hết câu Hai con vịt kia đã vặn mình con người xuống sàn đá thủ thế Rồi lập tức vươn mình đuổi theo lão ngũ Một lần nữa chúng lại lao tới như tên bắn Ái chà, lại va vào nhau rồi Lão ngũ lần này chưa kịp quay đầu thoát thân Nên nhón chân nhựa người ra phía sau Khi lão sắp quay trở lại bậc thang cuối cùng Thì không ngờ Một hàng rào sắt từ trên trần bỗng nhiên sập xuống Một tiếng ẩm vang lên Hàng rào đã đóng chặt Ngăn cách khoảng sân phía dưới Với đoạn bậc thang chúng tôi đang đứng Hoàn toàn chặn lối quay lên của lão ngũ Lão ngũ đứng trôi tròi ở giữa khoảng không Không còn điểm bật Cũng không thể tự đối phó Lưng lão ép chặt vào bức tường rào Lão khách chửi thề, bài hoại ngồi tụt xuống sàn thở hồng học, xem ra cú va chạm vừa xong không hề nhẹ. Đúng lúc đó hai con vật đen sỉ kia cũng quay đầu lao với tốc độ và phản ứng vô cùng nhanh nhạy, yệt như động vật sống. Lão ngu không dám đứng lại, hai tay quắp ra đằng sau, nắm chặt lấy thanh rào sắt, hóp chặt bụng dưới, dồn hết sức vào bàn tay, đu người lên không chung. Lão nhanh tay lao lên được thanh rào trên cùng Rồi áp sát lên phía đinh Hai chân quặp chặt vào khe giữa hai thanh rào Hai con quái thú kia vẫn điên quần húc mạnh vào chân làng rào Cảnh tượng hãi hùng vừa xong Chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi Khiến tôi và chị gia Tuệ không kịp báo động cho lão. Lão ngũ từ đầu tới cuối đều dựa vào kinh nghiệm và sự nhanh nhẹn của mình để đối phó Thật không thể tưởng tượng nổi Ông dạ hôm em này lại biết những tuyệt chiêu đó Chị giai tuệ lập tức lao tới Hai tay nắm chặt hàng rào sắt ngừa cổ hỏi Lão ngũ, lão có sao không? Chuyện gì xảy ra thế? Lão ngũ vẫn đang bám chặt ở phía trên Mồm không ngừng chửi rùa ấm ý Mẹ kiếp, không chú ý một chút là mất mạng ngay Còn bà đó chứ Hết tam linh môn, trở lại thêm cái bọn hắc cầu này Tôi nghe mà chẳng hiểu lão đang nói đến chuyện gì Tam linh môn và hắc hát cẩu ám là cái gì? Lão ngũ đưa tay ra chỉ về phía hai con vật màu đen Đang gầm gừ ở phía dưới. Hãy đến nhìn xem, thứ kia giống cái gì? Qua hàng rào sắt, chúng tôi mới yên tâm quan sát kỹ hai con vật đó. Chúng chính là hai con chó lớn được đúc bằng gang đen, đôi tai nhọn vảnh lên, hai mồm há to để lộ hai chiếc răng nanh chia ra ngoài trông hết sức dữ tợn. Đặc biệt là đôi mắt, không biết trong hốc mắt của chúng hàm loại đá gì mà có thể phát ra tia sáng quắc màu xanh nhìn ghê rợn. Ở phần thân sau của chúng thỏ ra hai đoạn xích sắt dài đang bị kéo căng. Đầu còn lại móc chặt vào các tường, tôi đoán rằng đó chính là sợi dây xích dùng để điều khiển hoạt động của chúng. Lúc đó tôi cũng đưa mắt nhìn về những vật màu đen ở phía xa. Thì ra chúng là cả một đoàn hát cầu, nhưng có hình thù nhỏ hơn nhiều và trong hốc mắt không được lắp viên đá màu xanh. Lão ngũ đang bám trên hàng rào cũng đổi lại tư thế vừa thở gấp vừa nói. Bọn cầu thanh này tin vào đạo Saman. Nên có hát cầu, hát xà, hát ưng Là ba linh vật dùng để giữ cửa Giữa hai hàng hát cầu Đứng bảo vệ chính là cánh cửa đá Gọi là hát cầu linh môn Còn hai con hát cầu này là cầu bố và cầu mẹ Lúc này khi bị tấn công Ta không ngờ sàn đá phía dưới chân lại bị rỗng Nên khi rỗng chân xuống Sẽ phát ra âm thanh dụ chúng lao tới Hai đứa bay mau nghĩ cách Mở dao sắt này ra Mẹ kiếp Bám trên này nãy giờ ta mỏi như rồi Hay đấy, hay đấy dáng vẻ của Lão Ngũ đang quắp chặt trên thanh sắt chẳng khác gì con khỉ bị nhốt trong chuồng đang nghịch ngậm leo trèo. Thỏ tay ra xin thức ăn quà du khách khiến chị Giai Tuệ không nhịn được cười quay sang nói với tôi. Lan Lan em mau mở cánh cửa cho Lão Ngũ ra khỏi chuồng đi. Nghe thấy giọng hài hước trêu đùa của chị tôi cũng không nhịn được phá lên cười nắc nẻ. Biết chúng tôi đang cười trêu mình Lão Ngũ tay vật bám chặt song sắt quát ở mỹ. Hai đứa danh con này lúc này mà vẫn còn cười được à nhanh mở cửa cho ta, ta sắp không trụ được nữa rồi." Tôi liền im bặt, ngồi thụp xuống quan sát chân hàng rào. Ở phía dưới cùng của hàng rào, tôi tìm ra một lỗ mắt hình tròn, rồi dùng đầu kim móc gẩy vài cái, hàng rào dần dần được nâng lên, khi hàng rào vừa mới nhấc lên được một khoảng, làm ngẫun vội thả tay nhanh chóng tụt xuống, có người sát xuống sàn, quấn nhéo lăn qua yết như con rắn nước. Rồi quay sang đếm nhẩm, đàn hắc cậu kia tổng cộng có 36 con. Một cảm giác bất an chợt bao trùm trong lòng tôi Nếu như chúng cùng lao ra đuổi cán Thì sẽ nguy hiểm chừng nào Chị gia tuệ quay sang hỏi lão ngũ Làm thế nào để vượt qua cửa ải này Lẽ nào phải ra tay diệt lũ hát cầu Lão ngũ vội xua tay nói thôi, đừng có nằm mơ Mấy con này đều đúc bằng hợp kim đặc biệt Đến thuốc nổ còn chẳng làm sứt mẻ được chúng nữa nè Lão trầm ngâm một lúc Kế quay sang đếm nhẩm Mặt sàn được lát bằng 36 viên đá Rồi quay sang nói với chúng tôi Trong số 36 phiến đá lát đó chắc chắn sẽ có một phiến đá chứ điểm mấu chốt ở bên dưới. Nếu như ta hóa giải được nó thì hát cẩu linh môn sẽ tự động được mở ra. Tôi luôn nóng muốn biết làm cách nào để nhận biết được điểm mấu chốt liền quay sang hỏi. Lão ngũ Vậy ta phải làm thế nào để nhận ra phiến đá đó? Lão ngũ vuốt dâu đám trâu đảm mắt qua các phiến đá rồi trả lời. Ta không biết chỉ còn cách là thử thôi. Lão Ngũ quay sang hỏi chị Giai Tuệ còn bao nhiêu đạn? Chị Giai Tuệ nói trước khi xuống đây đem trong mình 8 băng đạn, lúc nãy đã dùng 13 viên để đốt lũ tằm tơ, giờ chỉ còn 43 viên. Lão Ngũ cúi đầu tính toán một hồi rồi nói: "Vậy thì cứ giữ lại đi, sau này còn phải dùng đến." Lão lùi từ trong áo ra một viên đá hình tròn dẹt, to chừng quả óc chó, vân vê trong tay. Lúc nãy ta bước chân qua phiến đá thứ ba, phiến thứ 11 Và phiên tứ 22 Vậy thì vẫn còn 33 phiên nữa Lão nhau một bên mắt Kẹp viên phi hoàng thạch vào giữa hai đầu ngón tay cái Và ngón trỏ Dùng lực búng thật mạnh viên đá bay vút tới viên đá Nằm sát bên trái của cánh cửa viên đá vừa chạm đất Hai con hát cầu vội vùng dậy lao đến Đầu chúng lại va vào nhau Bốn chiếc răng nanh nhe ra trắng nhợn Những con hát cầu nhỏ ở phía đằng xa Cũng trồm lên như muốn lao tới hỗ trợ Do đã được tính toán góc độ một cách chính xác Viên đá kia sau khi chạm mặt sàn Văng lên tường lách cách một hai tiếng Rồi quay đầu lao về phía chúng tôi Lão ngũ nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy Lão ngũ gật gật đầu nói Phiên thứ nhất không phải Chúng ta thử sang phiên thứ hai lão lại quang viên đá lần nữa Hai con hát cầu nghe thấy động lại lao vào nhau Cứ như vậy đến phiên đá thứ 19 Viên đá ngay sau khi chạm đất Hai con hát cầu đứng im không nhúc nhích Chắc chắn điểm bấu chút được giấu ở dưới đó Là ngũ chỉ tay về phi phiến đá Nói với chị Giai Tuệ Dùng súng bắn vào tâm điểm Của phiên đá đó cho ta Không cần nhiều chỉ cần bắn trúng thùng một lỗ là được rồi Chị Gia Tuệ vâng một tiếng Rồi lập tức rút khẩu súng Đang đeo bên mình ra Không cần mất nhiều thời gian để căn chỉnh, Chỉ bóp cỏ một tiếng nổ vang Ngay lập tức tại đúng điểm giữa của phiến đá Một làn khói trắng mở bay lên Để lại một lỗ đạn nhỏ trên bề mặt Lão ngũ vươn cổ ra nhìn thật kỹ rồi nói Hè, cũng được đấy Nhưng có vẻ vẫn hơi nhỏ Vẫn thêm một viên nữa đi Lại một phát súng nữa vang lên Lỗ đạn to ra được vài phân Trên biển cũng hiện ra vài nết dạn nứt Lão ngũ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói Làm tốt lắm Như vậy là cũng đủ rồi Nói rồi lão quay đầu lại cười tươi Đứng lùi ra sau đi Để lão ngũ thể hiện cho hai đứa xem Tôi và chị Gia Tuệ cũng không dám mỏi nhiều Chỉ nắm tay nhau Lùi lên vài bậc thang Lão ngũ lôi từ trong sâu lưng ra Chuỗi hạt ô kim Nắm chặt trong hai lòng bàn tay Nhào nặn một lúc Nó đã biến thành một đoạn dây xích Lão cầm mỗi tay một đầu Nếu hết sức kéo mạnh sang hai bên Ở giữa mối mắt xích kéo ra một sợi dây mảnh màu đen Cuối cùng Cả đoạn dây xích đã được kéo dài hơn chục lần Lão ngũ cuốn chặt một đầu sợi dích vào tay xoay vài vòng Mỗi lúc một mạnh hơn, lão vừa hét vang, vừa quan đoạn xích về phiến đá, một âm thanh lớn vang lên kèm với tia lửa tóe ra khi đoạn xích quật đứng vào lỗ đạn trên phiến đá. Vài mảnh đá bị vỡ vụn bắn ra, khiến miệng lỗ đạn to ra vài phần. Dừng một lúc, tay phải lão kéo mạnh thu đoạn dây xích về. Thứ thực hiện như vậy chừng hơn 30 lần thì cả phiến đá đã bị vỡ tan, là ngu thu nhỏ đoạn xích. Chỉ vài động tác nó đã cụp vào giống như vỏ chai màu đen. Rồi lão nói với chị Giai Tuệ Giờ thì đến lượt mi giải quyết Phía dưới đó là hai chiếc kim móc gắn lò xo, Hãy ngắm cho chuẩn Bạn rơi chúng cho ta Có thế mới mở được cánh cửa này Phía dưới phiên đá là khoảng đất nhỏ màu đen Ở giữa chọn một cái ống bằng kim loại Miệng ống to chừng chiếc bát, bằng khít với mặt đất Trong lòng chiếc ống Căng ngang một sợi dây kim loại mảnh Ở giữa sợi dây lại bóc thêm hai miếng thép mỏng như lá liễu Dài gần bằng gón tay út màu bạc xanh không hề có vết hoen gì vẫn còn đang rung rinh lắc qua lắc lại lão ngũ kéo tay chị giai tuyệt lại gần chỉ tay về phía hai miếng thép kia nói bia con nhìn thấy hai chiếc kim đó không nó được coi là công tắc chính của cả cỗ máy này xuống lần được điều khiển hai con hắc cầu lớn kia chỉ cần có lực tác động xuống dàn thì sẽ khiến hai chiếc kim đó rung lên và điều khiển hướng cho hai con hắc cầu lao tới tấn công mi cần phải bắn rơi hai chiếc kim đó Nhưng tuyệt đối không được làm đứt hai sợi dây kia Nếu không hát cầu Linh môn này sẽ bị khóa lại vĩnh viễn Và đánh động lũ hát cầu con sống lại Chị giới tuệ gật đầu đồng ý Sau khi đã nhắm chuẩn góc bắn Chị gần như nín tở Tay phải giữ chặt cổ tay trái Đang cầm súng Nhào mắt nhắm thật chuẩn góc bắn Chừng vài chục giây bóp mạnh cò súng Sau hai hồi súng vang lên Tôi vội đưa mắt tìm hai chiếc kim kia Thế nhưng không biết chúng đã bị bắn rơi đi đâu Sợi dây kim loại trong lòng ống do bị tắt động mạnh nên giống như sợi dây đàn rú lên bẩn bật, phát ra âm thanh ù ù. Chỉ dài tuệ chưa kịp giải thích cho chúng tôi về cách bắn vừa xong, thì hát cầu Linh Bồn bỗng dưng phát ra một tiếng nổ lớn, cánh cửa nứt làm đôi rồi từ từ thu sang hai bên. Một vùng sáng lấp lánh mở ra trước mắt chúng tôi cùng một làn hơi nước mắt lạnh đập tức thổi tới. Phía sau cánh cửa không giống như lúc nãy mà bóng nhiên trở nên vô cùng rộng mở. Nhon đường lát đá xanh kéo dài thẳng tắp, giờ đã hoàn toàn biến mất, trước mắt chúng tôi bây giờ là một mặt nước phẳng lặng như gương. Dưới ánh sáng phản quang của chiếc gương giả minh, nó giống như một viên đá quý lớn màu xanh đậm. Cơn tò mò thôi thúc tôi chạy tới trước cánh cửa đá, bám chặt tay vào bức tường để ngó nghiêng bên trong, chỉ dây Tuệ đứng ở đằng sau giữ chặt lưng tôi. Hồ dài chừng hơn 50m, hai bên bờ bịt mờ rộng chừng hơn 100 mét quan làn hơi nước mù mịt tôi nhìn thấy một bức tượng đá rất cao chắn ngay bên bờ bên kia. chị giai tuệ quan sát kỹ càng mọi thứ xung quanh rồi nói với tôi phía dưới có một dòng kênh ngầm. sau khi nạo kênh, những người tờ đã áp dụng những phương pháp xử lý chống thấm, sau đó dẫn những mạch nước ngầm trong lòng đất vào kênh. cúi xuống nhìn dưới chân, mặt nước phẳng lặng cách miệng hố chừng chục centimet. theo như tôi quan sát, phần tường đá không bị ngập nước vẫn sạch nguyên, không thấy có dấu vết quả rong rêu, chứng tỏ rằng mực nước ở đây rất ổn định. Không nghề bị thay đổi, chắc chắn khi thi công họ đã phải sử dụng một hệ thống dẫn thoát nước rất phức tạp Nên mới có thể duy trì được mực nước như vậy dưới lòng đất hàng trăm năm nay Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn dòng kênh, cảm thấy chúng thật sự kỳ diệu Sau đó quay đầu gọi lão ngũ, lão ngũ đang mải lai hoay lấy mấy viên đá xanh trong hốc mắt hai con hắt cầu ở đằng sau Lão ngẩn đầu nhìn hai chị em tôi đang ngó mà xuống mặt nước, mặt lão bống biến sắc quát ầm lên Hai mẹ trẻ quay lại đây ngay Không lại bị hắc xà cắn bây giờ Vừa được chứng kiến tận mắt Cảnh hai con hắc cầu dung hung dữ đuổi theo tấn công lão ngũ Nên khi nghe thấy lão nói vậy Tôi và chị giai tuệ mặc dù chưa biết được Mức độ nguy hiểm của loại hắc xà như thế nào Nhưng đó nhất định lại là một mối nguy hiểm khác Nên chúng tôi vội vàng quay người lại Lùi về phía sau Hai tay lão ngũ cầm bốn viên đá màu xanh Giả bước đến bên cạnh chúng tôi Mà rất hí hưởng nói Hè hè Lần này ta phát tài rồi Đây chính là đá âm sơn hải lan, loại hào hoạng nhất Để ta chia mỗi đứa một viên Không lại bảo lão già này ích kỷ, chỉ biết ăn mạnh Tôi đưa tay đỡ lấy Viên đá trọn xe nằm gọn trong lòng bàn tay tôi trơn trơn Mắt lạnh nhìn lại kỹ hơn Viên đá không ngừng tỏa ra những tia sáng long lánh Chứng tỏ bên trong nó còn chứa một lượng lớn hippo Đúng là một báu vật Tôi không ngừng mân mê viên đá Càng ngắm nhìn càng cảm thấy nó quả là vật quý hiếm Chỉ dây tuệ chỉ nhìn lứt qua viên đá Rồi thả luôn vào trong ba lô Kế đó quay sang hỏi lão ngũ Lão ngũ, trước mặt là dòng kênh Không biết đây là cửa ai gì nữa đây Liệu có phải bơi qua nó hay không Lão ngũ vội cất tay viên đá vào trong người Hai tay phùi phùi, vài cái Bước tới sát mép nước Nhào mắt nhìn sâu xuống phía dưới Sau một hồi, lão quyệt ngón cái qua canh mũi nói Bởi cái đầu mi ấy Phía dưới dòng kênh này chắc chắn có tà hắc xả Người mùi nước tao đoán chắc nó còn đầy chất độc chỉ cần nhúng người xuống đây là coi như bong thịt chóc ra ngay lập tức nghe thấy lão ngũ nói vậy tôi vội có người thụt cổ lại sợ sệt hỏi lão lão ngũ vậy thì phải làm sao đây ở chỗ này cũng không kiếm đâu ra được cái bè nào lão ngũ đảo mắt nhìn một lượt rồi trầm ngâm trả lời ừ, đợi ta xem xét đã nói rồi lão dò dẫm xung quanh chọc sâu vào hai bên bức tường đá ở cạnh miệng động Tôi cũng không biết lão đang làm thế nào mà bỗng nhiên trên mặt nước cách miệng động chừng nửa mét nổi lên vô số bọt khí. Phía dưới mặt nước cũng vang lên một tràng âm thanh lách cách rất lớn như tiếng những bánh răng đang chuyển động cùng lúc. Nhìn thấy mặt nước rung chuyển, lão ngũ lập tức nhảy ra đằng sau, kéo tay tôi và chỉ ra tuệ lùi lại. Sau khi vòng xoáy trên mặt nước dần dần tan ra, một chiếc cột trụ tròn màu đen to chừng một chiếc ô nhô lên khỏi mặt nước, cách mặt nước chừng một căng tay thì dừng lại. Lập tức một trụ cột khác cách đó chừng hơn nửa mét cũng ngói lên, rồi đến cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cứ như thế chúng đối nhau ngói lên khỏi mặt nước và tạo thành một đường thẳng tiến vào tận đầu bên kia. Nhìn những cột trụ màu đen ướt súng nước, láo ngũ gật cổ, mồm lầm bẩm. Đúng là những cột trụ để vượt kênh, giờ chỉ còn cách bước lên chúng để qua thôi. Tôi nhìn lại, dòng kinh này dài chừng 50 mét, cứ cách khoảng 1 mét lại mọc lên một cột như thế. Tổng cộng có 49 cột Chỉ cần giữ thăng bằng để không bị rớt xuống nước là có thể đi qua cũng không khó lắm Tôi hỏi lão ngũ Vậy nhưng con thác xà ở đâu Liệu có phải chúng nấp ở trong chiếc cột đó Lão ấm ừ một tiếng Rồi lấy ra viên đá lúc nãy Liên thật mạnh lên đầu cột trụ đầu tiên để thử Viên đá rơi trúng đầu cột trụ Và bật lên chừng đờ mét Thì lập tức từ hai bên cạnh cột trụ Lao lên hai con rắn kim loại màu đen Mỗi con to chừng cánh tay của một đứa trẻ Toàn thân phủ kín những vậy hình tròn, đầu chúng được khác rất sinh động với hai chiếc răng nanh nhọn hoát trong miệng, cùng lao đến đớp lấy viên đá, hai con rắn đan chéo lao qua cột trụ rồi nhanh chóng lặn xuống mặt nước. Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng hốt hoảng. Nếu dại dột bước chân lên đó thì không biết sẽ nguy hiểm tới mức nào. Chị Giai Tuệ vội vàng quay sang hỏi Lão Ngũ có cách nào hóa giải được trận địa này không? Lão Ngũ cũng chỉ biết lắc đầu và nói. Chẳng còn cách nào khác ta phải khống chế sợi dây điều khiển con hát xà giấu bên trong trụ sắt kia. Đứng trên này sẽ không thể mở được chúng. Vậy chỉ còn cách lội xuống nước cắt đuôi của từng con rắn một thôi. Lão ngũ có vẻ lo lắng. Lão vân về mấy sợi dâu dưới cảm do dự nói tiếp. Cắt đuôi rắn không thành vấn đề. Nhưng chỉ e dòng nước độc này không dễ đối phó chút nào đâu. Lão cuối mà suy nghĩ một hồi. Rồi ngừng phát đầu vốn mạnh tay lên trán. Hè ha Có rồi. Làn lan, lan. Hãy đưa cho ta cặp tỷ hưu ngọc mỹ đang đeo trên cổ. Tôi vội vàng tháo cặp tỷ hưu ngọc ra đưa cho lão ngũ. Đã vài ngày nay tôi không lôi ra xem, giờ mới phát hiện ra màu sắc của cặp tỷ hưu càng hòa quyện vào nhau hơn. Giờ đây chúng gần như đã biến thành một khối ngọc màu vàng trắng. Lão ngũ đưa tay đón lấy cặp tỷ hưu, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, quan sát kỹ càng một hồi lâu, đôi mắt lão sáng rực lên. Phải kiện bồn thật không hổ danh chế tạo ra nhiều bào bối cặp tỷ hưu này đã được lưu truyền qua bao đời nay cũng không biết được rằng bên trong chứa bao nhiêu loại hương liệu hiếm có bản thân nó vốn đã là một loại bào bối chuyên dùng để chống độc rồi nếu hai mảnh được ghép lại với nhau tác dụng của những loại hương liệu này còn tăng lên gấp bội xem ra nó có thể địch được tất cả loại cực độc đây ha ha hôm nay lão già này sẽ dùng thử nó xem sao thầy lão ngu nhìn chăm chăm vào cặp tỷ hưu nước bọt như cũng sắp rớt khỏi mép Tôi bỗng thấy lo lắng Nhớ lão dùng xong không trả lại cho tôi thì sao Lão ngũ dùng vài sợi tơ tầm Để đeo cặp tỉ hưu vào cổ Vừa làm vừa nói rằng Phải cẩn thận cấp đôi bình thường Sau khi đeo xong sợi dây lên cổ Lão tỏ tay rút dây vài màu xám bạc buộc quanh eo ra và nói Nọc quả hắc xà này vô cùng độc Ta không phải chuẩn bị trước tinh thần thấy lão vừa tháo giải dây rút buộc quần ra vừa nói những lời trên Tôi tò mò hỏi Lão ngũ lão muốn đi vệ sinh sao Lão ngũ quay lại liếm tôi một cái, dậm chân rồi nói. <cười> Vớ vẩn, mỉ mới là đưa sợ đáy ra quần đấy. Nói rồi, lão quay đầu không thèm đầy ý tới tôi nữa, ngón út miết theo dải dây. Phạch, tiếng vải bị xé rách toạc, bên trong lộ ra một tia sáng trắng chói lỏa. Tôi đưa mắt nhìn thật kỹ, thì ra bên hông dài quần bọc một lưỡi gươm vừa nhỏ vừa mỏng, thân gươm dài chừng một mét, màu trắng sáng, khi cuối thân là một chuỗi gươm được quấn quanh bằng những sợi tơ ngắn màu vàng. Lão ngũ lột lớp vải tả tơi bên ngoài ra, lưỡi gươm rất mềm và có thể uốn cong và vô cùng sắc bén. Lá cầm lấy thanh gươm múa vài đường quyền, tưởng chừng như những dòng điện lóe sáng vút qua trong không trung, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Đồng thời, thanh gươm cũng tạo ra những luồng gió, mắt lạnh vang ra tứ phía, quật vào mặt cảm giác hơi gian rát. Ngay giọng lão ngũ vừa cười khoái chí vừa nói. Đeo nó quanh bụng suốt, mẹ kiếp, làm ta sắp suy thận đến nơi rồi, ha ha, ha ha. Tôi rắn mắt vào thanh kiếm đang muốn lượn trong khung trung, lòng thẩm nghĩ. Lão ngũ đúng thật là biết võ thuật nên mới giấu gươm trong người như thế chứ. Chị giải tuệ quay sang dò hỏi lão có vẻ chị vẫn chưa tin lắm vào sức mạnh của thanh kiếm. Lão ngũ, chứ gươm này chấm đứt được khách xa không? Lão ngũ chớp mắt nói với vẻ không hài lòng lắm. Với cột trụ kia thì không chặt được, chứ mấy con rắn nhi đồng này thì chỉ như trò đùa. Sau đó hai tay lão vừa múa may vừa lôi trong áo ra mấy tứ đổ Trong đó có cả chuối hạt ô kim và vài viên phi hoàng thạch Ngoài ra còn vài vật khác với những hình thủ rất lạ lùng Mà chúng tôi không biết gọi thế nào cũng được lão lấy ra đặt xuống bàn sàn Chúng tôi nhìn mà hoa cả mắt Thật không thể tưởng tượng nổi Bao nhiêu thứ linh tinh thế này không biết lão giấu trong người như thế nào Mà chúng tôi không nhận ra Sau khi lấy hết đổ ra Lão mới bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra Tôi ngạnh ngùng quay mặt đi Không dám nhìn lão nữa Lão ngũ cởi hết quần áo Chỉ còn lại chiếc quần đùi Để lộ một thân đỉnh gầy gò Đầy sương sườn Lão khởi động vài đường Cảm thấy nhạy tênh như không có chuyện gì xảy ra Rồi lão quay sang chúng tôi cười Hai nhóc con Lùi ra xa một chút Nhìn lão ngũ ta đùa với nước Lão hung ngổ bước tới mép hồ Hít một hơi thật sâu mà không hề thở ra Rồi nhảy chùm xuống nước Tôi và chị gia Tuệ đều đứng ở đằng xa Nhìn thấy làn nước khoáng động lên, rồi lắng nguội lặn xuống bất hút, mặt hồ có màu xanh đen, thì ra là chúng không chảy trong suốt như tôi nghĩ. Đợi khoảng 20 giây, mặt nước bỗng lặng yên bất thường, đến một bong bóng nước cũng không nổi lên, trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Chỉ Gia Tuệ cũng lo lắng cho mày, lẩm bẩm vài câu trong miệng, đang chuẩn bị lại gần để nhìn xem tình hình thực hư thế nào, thì bỗng nhiên mặt nước bắt đầu lục bục, giống như nồi nước sôi, nổi lên vô số những bong bóng nước từ đáy hồ, nổi lên mỗi lúc một nhanh hơn. Cả mặt hồ bắt đầu dập dành nổi sóng Chị Giai Tuệ kéo tôi lùi ra sau Mặt nước bắt đầu gợn sóng Lăn tăn đằng sau trụ cột Đến ngay sau đó Hai cột nước phun lên cùng hai con hát xà Chúng liên tục xoắn mình lao thẳng lên tận đỉnh hầm Đến lúc này tôi mới nhìn thấy Lão Ngũ miệng ngậm lưỡi gâm Hai tay nắm chặt cổ một con hát xà Người lão ướt súng Xoay vòng theo con hát xà Trao mình lơ lửng trên không trung Tôi không giữ được bình tĩnh hét lên sợ hãi Ôm chặt lấy chị Giai Tuệ. Một tay chỉ giữ chặt vai tôi, tay kia lập tức rút khẩu súng ra. Hai con thác xả sau khi lao lên không trung chừng 8-9 mét, hai mắt trận trừng, đầu lắc mạnh như muốn giãy rụa thoát khỏi bàn tay lão ngũ. Nhưng cho dù chúng ra sức vùng vẫy thế thì hai bàn tay lão ngũ vẫn nắm thật chặt, không dám nới lỏng, nét mặt lão vô cùng đáng sợ. Hai con rắn dường như linh cảm được là không thể thoát khỏi bàn tay của lão ngũ, nên cả hai bỗng cùng ngoặt đầu chui xuống nước, kéo theo cả lão lao xuống nước. Nước trong hồ không ngừng quận sóng với những đám bọt khí và bong bóng lớn, đồng thời tỏa ra một mùi nồng nặc đến giận người. Tôi lờ mờ nhìn thấy hai con thác xà đang cố bơi thật nhanh, còn lão ngũ như bị kẹp giữa chúng. Thấy lão ngũ gặp nguy hiểm, tôi bắt đầu dối trí, dối dít kêu chỉ gia tuệ nghĩ cách kịp thời để cứu lão. Chỉ gia tuệ cũng đang bối rối, hết giờ xuống lên, nhau một mắt ngắm một lúc, rồi hạ xuống xuống, không biết phải làm thế nào. Cả hai chúng tôi lại thấp thầm lo lắng cho sự an nguy của lão Ngũ, mắt vẫn không ngừng dán chặt xuống mặt nước. Hai con hắc xà kéo lão xuống nước, chừng một phút rồi lại lao ngược lên trên, lần này thậm chí chúng còn vọt lên cao hơn lần trước, dãy rùa kịch liệt rồi lao thẳng lên đỉnh hầm, phát ra những tiếng va đập dữ dội. Sau tiếng va đập, đỡ thân dưới của hai con hắc xà bắt đầu xoắn lại từng vòng như đuôi sam, nếu như lúc ấy lão Ngũ không kịp buông tay thì chắc chắn hai bàn tay lão ấy sẽ bị nghiền nát như những miếng thịt xay. Lão ngũ đá hai chân đập bánh lên đỉnh hầm Rồi lộn đầu lao xuống mặt nước Hai con rắn cũng lập tức quay đầu lao xuống đuổi theo lão ngũ Hai chân lão đạp nước Thanh gươm trong tay không gần vụt chém Để chống chọi với những đợt tấn công liên tiếp của hai con hát xả Tiếng kim loại va vào nhau trói tay Sau mỗi tiếng va đập phát ra Hai con hát xà như cũng biết đau Nên hơi ngừng lại trong giây lát Nhưng sau đó vẫn giật đuổi giáo giết lão ngũ Lão ngũ có vẻ hơi đối sức Tài kiếm dần dần chậm lại, có thể do phải nhịn thở quá lâu, thêm cả âm khí dưới nước hơi nặng nên lão đã thực sự bị đối sức, có có thể đối phó được tiếp. Thế tình hình hết sức nguy kịch, chỉ Giai Tuệ quyết định ra tay, ngắm thật chuẩn hai con thác xả nổ súng. Đúng lúc đó, lão ngũ dồn hết sức lực quay mình, bơi nhanh tới hai con thác xả, hai tay giữ chắc thanh gươm, chém thật mạnh ngang người chúng. Lưỡi gươm chém xuống như con dao lứt qua miếng đậu phụ Không một chút trở ngại Hai con hắc xà đang cuộn sắn mình Bị chặt đứt làm đôi Phần thân trước vẫn cố bơi thêm mấy đoạn Thì chìm xuống Nếu còn lại quen quại một lúc Rồi cũng mềm nhũn chìm xuống đáy hồ Ra tay xong Lão ngũ vội ngoi lên mặt nước Miệng ngầm chặt lưỡi gươm Hai tay gắn sức bơi vào bờ Vừa bơi về đến nơi Hai tay lão lập tức bám lên mép bờ mồm thở dốc và liên tục trời rùa Mẹ! Mẹ nó chứ! Quá! Quá! Quá là hay! Tôi và chị gia Tuệ tươi kéo lão lên bờ, tìm quần áo đắp tạm lên người cho lão. Lão ngũ lạnh tóng tí mức, răng môi đánh lập cập, lập tức lấy quần áo quấn quanh người, cuốn sạch nước trên mặt, đổ ra vành ngụm nước màu xanh rồi nói với vẻ hận thù. Mẹ kiếp! Thì ra thân lũ hắc xà này được bọc bằng đồng Triều Tiên nên không thể nào chấm đứt. May thế nào ta đã phát hiện ra một điểm yếu ngay ở đoạn giữa thân chúng Nếu không thì cái mạng già này cũng không thể giữ nổi Lão quay sang bảo trị giai tuệ đưa cho ít phân tằm Lập tức nhai rau rau rồi nuốt chừng Lão nói muốn làm sạch dạ dày Nếu không thì chỉ một phút nữa tôi sẽ phóng uế khắp nơi mất Tôi tò mò hỏi lão Loại đồng chủ tiên kia là mắt xích như thế nào? Lão ngũ nói Thực ra nó không được coi là mắt xích Đó là một loại đồng đặc biệt mà chỉ nước Triều Tiên mới có, ta cũng không biết bên trong đó có gì mà thậm chí còn cứng hơn cả kim cương. Vừa xong khi ta bơi xuống tận chân cột trụ, một nhát kiếm không thể chặt đứt được thân con hát xà, nhưng có vẻ như đã chạm vào một mắt xích nào đó nên đã không bị bọn hát xà cắn. Hè hè, cũng may ta đã kịp thời bóp chặt đầu của chúng, nếu không thể cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói đến đây, lão mông nhổ phì ra vẻ rất cay cú. Với tên này cũng hiểm thật Là đặt điểm yếu của chúng ở chính giữa thân Cách đầu chừng một canh tay Ta phải lần mà mãi mới phát hiện ra được vị trí đó Chỉ gia tuệ nghe xong Có vẻ rất đâm chiêu Gật gật đầu suy tư Rồi bước sát bếp hổ Ngó xuống dưới đáy Nhìn kín lại hai mảnh thân rắn bị chặt đứt Dùng tay ước chừng một hồi lâu Rồi quay đầu lại Nói cho lão ngũ Lão ngũ cháu đã hiểu rồi Lão đưa cặp ngọc tỳ hưu cho cháu Cột trụ tới để cháu xử lý cho Do vừa xong phải bận rộn khá lâu với hai con hắc xả Nên giờ Lão Ngũ đã thấm mệt Nên khi nghe chị giới tuệ nói vậy Lão cũng không từ chối Tháo cặp tỷ hưu đưa cho chị rồi dặn đi dặn lại Nhọc con Hãy nhắm thật chuẩn Khoanh thứ 29 Chỉ cần một nhát cơm là xong Nhớ rằng đừng có tam giết chúng xong là phải lên ngay Ta chỉ ngồi nghỉ một chút cho hồi sức Rồi ta và mi sẽ thay phiên nhau giải quyết chúng Chị giới tuệ gật gật đầu đồng ý rồi lập tức quay ra cười bỏ áo khoác dày và tất để sang một bên, chỉ giữ lại bộ quần áo giữ nhiệt bó sát gầy. thân hình của chị rất đẹp, tôi cúi xuống nhìn lại cơ thể thậm chí còn chưa phát triển hết của mình mà cảm thấy ngưỡng mộ lẫn ghen tị. chị gia tuệ đứng khởi động vài động tác cho ấm người, cầm thanh gươm rồi nhẹ nhàng lội xuống dưới, chỉ còn nhô chiếc đầu lên khỏi mặt nước rồi từ từ bơi tới cột trụ thứ hai. đến giờ tôi mới hiểu rõ, thì ra thân của hai con thác xà cùng quấn quanh cột trụ. Đầu quả chúng bám chặt lấy mép trên Trông thì có vẻ rất ngoan ngoãn Chị Giai Tuệ đập nước tiến tới thật sát Đếm rút quanh trên thân con thác xả bên trái Rồi cầm thật chặt thanh gươm Chém nhẹ nhàng vào đúng khúc thứ 29 Lập tức bơi thật nhanh ra thật xa Chỉ một nhát gươm thân con thác xà Đã bị chém làm đôi Bề mặt rồi từ từ chìm xuống đáy hồ. Thấy con thác xà không có vẻ Giái rùa đau đớn Nên chị Giai Tuệ cũng lấy lại tinh thần Nhanh chóng bơi tới con ở bên phải Ngay lập tức, con hắc xà bên phải cũng bị chặt đứt làm đôi, chỉ vẫn chưa an tâm, sau khi chặt đứt con thứ hai, còn bơi vòng qua cột trụ vài vòng, hai chân nhẹ nhàng đạp xuống nước, thấy chiếc cột trụ nằm yên không động đậy, không có dấu hiệu gì khác thường mới yên tâm. Chỉ giơ tuệ quay đầu lại với chúng tôi, giơ tay ra hiệu mọi việc đã hoàn thành, rồi quay người bơi tới chiếc trụ cột thứ ba, kế lại thao tác giống như vừa xong, chấm đứt đôi hai con hắc xả khác. Cứ như thế cho tới khi chị chém xong, hai con hát xả bám trên cột trụ thứ 18, Lão Ngũ nhổm dậy gọi chị. Được rồi, quay lại đây đi, để ta làm thay cho. Đợi kéo chị gia Tuệ lên, Lão Ngũ quay sang nói với chúng tôi. Lần này, Lão sẽ giải quyết nốt chỗ trụ cột còn lại, rồi sẽ lên bờ bên kia luôn, dặn tôi và chị Giai Tuệ bước trên những trụ cột sắt kia để vượt qua, nhớ rằng phải giữ thăng bằng, đừng để rơi xuống nước. Và nhớ phải mang theo quần áo Cùng những vật dụng linh tinh kia của lão đi cùng Lão ngũ cầm lấy thanh gươm, Giúp quần áo xuống rồi lập tức Tột xuống nước và bơi thật nhanh Đến chất trụ thứ 19 Chị giai tuệ mặc lại quần áo Hạ hơi một chút cho cơ thể ấm lên Rồi ôm đống quần áo cùng những vật dụng Của lão ngũ đi trước Bảo tôi đi theo sau Trước khi bước lên những trụ cột Chị dặn tôi không được sợ hãi Chỉ cần nhảy lên là sẽ giữ được thăng bằng Tôi gật gật đầu đi ngay sau chị Vừa đặt chân lên hai đỉnh trụ Tôi đã thấy có một luồng khí lạnh đâm xuyên qua đế giày Là bàn chân lập tức tê bút Tôi vội vàng cúi đầu nhìn xuống Ngay chỗ dẫm lên trên Có một vật gì đó màu đen to trừng nắm tay Đang giữa lúc hốt hoảng tôi không nhìn rõ đó là cái gì Chỉ gia tuệ quay đầu lại dục tôi Thế cọc này lạnh quá Chúng ta phải đi nhanh hơn thôi Tôi vừa nhảy lên phía trước Vừa nhìn xuống mặt nước Là nước xanh nhạt Giờ đã trở nên trong vắt Rất nhiều đoàn thân thác xà bị chặt chìm xuống đánh hổ. Dưới sự tác động của dòng nước, chân chúng vẫn như đang mềm mại, chuyển động. Cứ nghĩ đến cảnh chúng vừa vật lộn hung dữ với lão ngũ, tôi không khỏi hoang măng. Thì nên cũng không dám nhìn chúng nhiều mà chỉ chăm chăm hướng về phía trước bám sát theo sau chị Giai Tuệ, bước nhanh về phía bờ bên kia. Lão ngũ xử lý những con thác xà còn lại rất nhanh, thoáng một cái đã xong và lên bờ bên kia, có gối ngồi thu lưu một góc đợi chúng tôi. Thấy hai đứa chúng tôi an toàn vượt qua được đoạn hồ Vừa tới nơi Lão đã đón lấy đống quần áo từ chị Giai Tuệ Để chiếc thắt lưng vải ra Bọc lại chiếc gươm Cẩn thận vòng qua eo rồi lần lượt mặc quần áo vào Kế đó quay sang bảo tôi Cánh cửa hát xà Linh Môn này Có vài chỗ cấu tạo ta không hiểu nổi Mi thử xem xem Cánh cửa hát xà Linh Môn này Cũng giống với cánh cửa hát cẩu Linh Môn lúc nãy Đều được làm bằng phiến đá xanh Và thuộc dạng kết cấu khóa trong Có điều bên trong cánh cửa này khác một con rắn cực lớn đang vắt chéo mình qua cánh cửa từ trái sang phải. Đầu rắn hình tam giác nhô ra ngoài, miệng rắn há to để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, hình dạng hết sức dữ tận. Thân rắn khắc trên tấm đá cùng mời đường đánh khá nông, qua hình dạng và đường viền nối giữa chúng, tôi đoán trước đây đó chính là vị trí dùng để phủ những chiếc vảy rắn. Thế nhưng những chiếc vảy rắn này không biết ta bị ai đó cậy ra. Tôi đưa tay miết đến khắp cánh cửa vài lần Rồi lần theo hai vách động Nhưng không thể phát hiện ra một dấu hiệu nào Để mở cánh cửa kia Lão ngũ đứng bên cạnh nhìn theo tôi Nói với vẻ hoài nghi Ta nói đúng không Cánh cửa này không hề giống với những cánh cửa trước đây ta từng mở Không có một dấu hiệu gì thì mở thế nào đây Tôi cao mày suy nghĩ Không nói lời nào Ngón tay vẫn từ từ lần theo những đường rãnh Trên thân con rắn khổng lồ này Tôi lại nghĩ rằng Nhưng miếng vẩy bị dụng này mới là điểm mấu chốt của vấn đề Trong đầu tôi nhanh chóng lật lại tất cả những loại khóa mà ông nội đã từng nói với tôi Một ý nghĩ bứng bụt qua đầu tôi dần dần nghĩ ra một điều gì đó Để thử cách mình vừa nghĩ ra tôi lôi ra một chiếc kim móc rất nhỏ Từ từ cào lên những đường ránh Hai tay chú ý lắng nghe những âm thanh bên trong phát ra Dự đoán của tôi không hề sai Tính toán một chút tôi quay đầu lại nói với hai người Đây chẳng qua là một dạng biến thể của loại khóa ghép Chỉ cần ghép hết những mảnh vảy trên thân rắn Về đúng vị trí của nó là sẽ có thể mở được cánh cửa Nghe tôi nói như vậy Lão ngũ lập tức ngó nghiêng ra bốn phía Rồi ngồi thụp xuống dưới sàn Hai tay khua khoáng khắp nơi Chị giai tuệ tò mò hỏi lão đang làm gì Lão là ngũ trả lời gọn loạn Tìm vảy rắn Không biết chúng được cất giấu ở đâu Trên này tìm không ra Thì để ta lội xuống dưới nước tìm lại xem Tôi bật cười nói với lão Lão ngu không đến nỗi phiền phức thế đâu Cháu đã biết chúng ở đâu rồi Lão ngũ và chị Giai Tuệ Cũng quay sang tôi hỏi chúng ở đâu Tôi bước tới mép hồ Chỉ tay về phía cột trụ thứ 49 Rồi nói với chị Giai Tuệ Chị còn nhớ khi chúng ta bước chân lên cột trụ Lạnh đến mức cảm giác chân mình bị đóng băng không Chị Giai Tuệ nhìn xuống dưới mặt nước Gật đầu tán thành Đúng thế Chúng thật sự lạnh như băng Tôi tiếp tục suy luận Khi bước qua các trụ cột, em đã có cảm giác rất lạ, nên đã quan sát chúng thật kỹ. Thấy mặt trên của chúng hình như có khả một vật gì đó màu đen to gần bằng nắm tay. Em đếm lại, trên thân rắn cũng có tổng cộng 49 chiếc vậy, mà ở đây cũng có đúng 49 chiếc trụ cột. Hơn nữa, độ to nhỏ của chúng gần như nhau. Em nghĩ rằng những vật màu đen kia có thể chính là mắt xích để mở cánh cửa này. Nghe tôi nói vậy là ngũ bán tín bán nghi bước tới mép hổ, vươn cổ ra nhìn lên chiếc trụ cột gần nhất. Lão cười khoái chí rồi nói: "Ha ha, hay đấy, hay đấy, xem ra cái trò này lại đúng là có thật." Nói rồi lão bước qua, giẫm chân lên trụ cột dò dẫm tìm kiếm. Vừa chạm tay xuống phía dưới, lão đã hơi lảo đảo rồi hét toáng lên: "Mẹ kiếp, lạnh tóng tay rồi." Lão quay đầu lại nói với tôi: "Đưa cho ta một miếng kim loại mỏng." Tôi chọn ra một miếng tương đối mỏng ném sang cho lão Ngũ, lão đưa tay bắt lấy. Hai chân nhích sang tận dìa mép của chiếc cột. Rồi nhẹ nhàng dùng miếng kim loại lần theo đường viền, Sau đó dùng lực cậy mạnh, mảnh ghép bung lên, theo lực đầy bắn thẳng về phía bờ. Lão ngũ chỉ kịp ái trà một tiếng rồi vội vàng rụt cổ lại. Lùi người ra sau, luồng khí trắng vẫn bám sát và sượt qua người lão. Thế nhưng do lão như người quá mạnh nên đã bị mất đà và ngã tùm xuống hồ nước. Lão ngũ vội vã với tay bơi về bờ. Tôi thấy mái tóc, lông mảy và tròn dâu lư thưa của lão đều bám lấy những hạt băng li ti màu trắng, trông lão như già đi rất nhiều. Trông rất giống ông già Noel. Tôi lập tức nhìn về phía trụ cột. Luồng khí trắng giờ đã yếu đi, chỉ còn phụt lên chừng vài cm, giống như một tia nước, rồi dần dần đụm nhảy lên và men theo mép trụ tràn xuống dưới nước. Mặt nước xung quanh cột trụ khi bị luồng khí trắng tràn xuống cũng lập tức kết thành một lớp băng mỏng trên bề mặt. Phát ra những tiếng lách cách rất nhỏ, Luồng khí trắng lan đến đâu Mặt nước đóng băng đến đó Diện tích mặt băng mỗi lúc một rộng hơn Thậm chí ngày một giây lên Tiếng băng lách cách nghe càng rõ hơn Chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra Khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên Chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn theo Tôi cũng không biết rằng Luồng khí trắng đó là thứ chất gì Tại sao lại có tốc độ đóng băng nhanh đến như vậy Sắc bản lão ngũ trông rất khó coi Hoàng hốt hét toán lên Chết rồi, chết rồi Những trụ cột chết tiệt này nối liền với âm mạch dưới lòng đất Mảnh ghép màu đen đó chính là nắp đẩy tránh cho luồng khí này trào ra Giờ nó đã trào ra rồi Nếu không nhanh chóng mở cửa thoát thân E rằng cả ba chúng ta sẽ bị đóng băng chết cứng ở đây thôi Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì Là ngũ đã đặt tay lên vai hai đứa vội đói Nhanh lên nhanh lên Lôi hết các túi ra Bỏ hết đồ trong túi đó ra đi Tôi và chị gia tuệ vẫn ngơ ngát Nhưng lập tức hiểu ra ý đồ của lão. Thì ra lão muốn móc hết đồ vải rắn kia Trước khi quá muộn Hai chị em chúng tôi cũng lập tức Lối hết đồ trong ba lô ra bỏ lên mặt sàn Chỉ giải tuệ lôi đôi găng tay màu đen chuyên dụng Của cảnh sát đưa cho lão ngũ rồi dặn dò kỹ càng Lão ngũ đeo găng tay vào Cẩn thận không tay bị đóng băng đấy Lão ngũ lắc đầu quậy quậy Nói liên thoáng Được rồi được rồi Đừng có lề mề nữa Tay đóng băng còn hơn là chết cứng ở đây Mặc dù nói như vậy Nhưng lão ngũ vẫn đeo chiếc căng tay vào rồi lập tức vòng hai chiếc ba lô qua cổ. Lão nhảy qua chiếc cột trụ đầu tiên vẫn đang đùn khi nên bước tới những cột trụ tiếp theo tiến về chiếc cột trụ sát đầu bên kia. Sau khi bước đến cột trụ thứ nhất ở phía đầu bên kia lão ngũ chọn vị trí đứng sau cho vững vàng hít một hơi thật sâu sau đó một tay ấn chặt lên mảnh kép tay còn lại cầm miếng kim loại cậy theo đường viền một cách rất cẩn thận. Chỉ một lúc sau lòng bàn tay lão run lên Lực đầy từ phía trong chiếc trụ cột Mỗi lúc một mạnh Lão ngô dùng hết sức mình ấn xuống Biết rằng mảnh ghép đó đã được cậy ra Lão không dám chủ quan Trước khi từ từ thả tay ra Lão đã đứng lùi ra phía sau Cố gắng tránh đầu khỏi vị trí Thằng đứng với cột trụ Sau đó mới cầm chắc mảnh ghép nhấc ra khỏi miệng lỗ khí Lập tức Một luồng khí phạt mạnh lên trên Đồng thời phát ra một âm thanh vô cùng trói tay Do đã được phòng bị từ trước Nên lần này, Lão Ngũ không phải khốn khổ như lần trước. Lão lập tức bỏ mảnh ghép vừa cậy được vào ba lô, ký tiếp nhẹ nhàng nhảy ra sau một bước, chân hạ đúng mặt trụ cột thứ hai, dường như Lão đã ước lượng được khoảng cách giữa hai cột trụ nên mới có thể bước chính xác mà không cần nhìn. Lão Ngũ nhanh chóng cậy tầm 18 mảnh ghép, khuôn mặt Lão giờ đã bị phủ một lớp băng trắng, cả quần áo cũng đã bắt đầu bị đóng băng cứng đơ. Cậy được càng nhiều mảnh ghép thì lượng khí phun ra càng nhiều, Cả đường ngầm giờ đã bị bao phủ bởi một lớp khí lạnh dày đặc khiến nhiệt độ ở đây nhanh chóng giảm xuống. Mặc dù tôi và chị Giai Tuệ đứng ở đầu bên này nhưng vẫn cảm nhận gió dệt, cái lạnh thâu xương, cả người run lên bẩn bật. Nhìn xuống mặt nước giờ đã bị đóng băng hơn một đửa diện tích. Nhìn sang bờ bên kia dường như băng đóng mỗi lúc một dày hơn thậm chí còn có chiều hướng kéo xuống tận đáy hổ. Thấy thao tác của lão ngũ đã bắt đầu chậm chạp chị Giai Tuệ dậm chân thật mạnh để giữ ấm cơ thể hét lớn gọi lão Lão ngũ Nhanh quay về đưa mảnh ghép Để cháu và Lan Lan ghép trước đã Nghe thấy vậy lão ngũ mới sực nhớ ra Hết thật lớn trả lời Mẹ kiếp ta già đến lũ lẫn cả rồi Cứ đâm đầu cày hết chỗ mảnh ghép này Để làm cái mẹ gì chứ Trong khi hai đứa bay lại đứng chờ trên bờ Một trong hai đứa là chuyên gia mở khóa Đáng lẽ phải sớm quay về Cho hai đứa ghép trước mới phải Nói rồi nó vội bước qua Nhưng cột trụ còn lại Quay về bờ bên này Dốc hơn chục mảnh ghép trong ba lô ra đất, vừa dậm chân vừa xoa bàn tay rồi úp lên mũi cho đỡ cóng, lão nói Lạnh, mẹ kiếp, lạnh quá, hay, hay đấy Chỉ xe tuệ vội vàng trà sát người lão cho đỡ lạnh và phủi đông băng đang dính đầy trên mặt và quần áo Thấy người đã đỡ hơn một chút, lão mới nói Không phí thời gian nữa, hai đứa lấy chút mảnh ghép này, ghép trước đi, ta cậy nốt chút còn lại đây Chúng tôi chưa kịp trả lời Lão đã xoay người bước đi tới mép hồ Rồi nhảy qua những cột trụ Tôi nhặt những mảnh ghép đang nằm trên mặt đất đinh Vừa chạm vào chúng tôi đã cảm thấy lạnh tê tay Nhưng giờ không phải là lúc chần chừ. Tôi nhìn lại thật kỹ Những mảnh ghép đen bóng này Không biết được làm bằng kim loại gì mà khá nặng tay Chúng dậy chưa đến một phân Bốn phía xung quanh có những đường gân nổi Có cả những đường khen lắm Có thể đó chính là để nối ghép với những mảnh khác Tôi nói với chị Giai Tuệ Chị gia tuệ à, giờ hai chị em mình đối chiếu chúng với những hình khác trên thân con rắn kia để ghép nhé Chị gia tuệ gật gật đầu Rồi lật đi lật lại mảnh ghép một lần nữa quan sát thật kỹ rồi nói Chị nghĩ cánh cửa này sẽ mở bung giống như hát cầu linh môn Thế nên nhất định sẽ phải có vài miếng nằm ở vị trí cắt đôi đó Chúng sẽ có một góc vắt thẳng Ta hãy tìm những mảnh ghép đặc biệt này trước đi Để tí nữa mới tìm sẽ khó hơn Đúng là cảnh sát vẫn thận trọng và chuyên nghiệp hơn Trong tình thế nguy hiểm mà vẫn có thể bình tĩnh suy xét mọi việc chu toàn như thế, tôi theo những phán đoán và gợi ý của chị Gia Tuệ để tìm ra những mảnh kép đặc biệt. Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã tìm ra ba mảnh kép tại vị trí khe cửa mở, đặt lên cánh cửa cũng thấy tương đương. Tôi tìm một tác chuẩn, đặt miếng ghép lên, dùng hai tay ấn chặt xuống, miếng kép theo lực đẩy của bàn tay nằm vừa khít với thân rắn, sau khi thả nó cũng không bị rơi ra. Sau khi đã có kinh nghiệm, hai mảnh còn lại cũng dễ dàng hơn. Vậy là chúng tôi đã ghép xong những vị trí đặc biệt tại đường biên phân chia cánh cửa trên thân rắn khổng lồ. 15 mảnh còn lại dần dần chúng tôi cũng lần lượt ghép được chúng lên đúng vị trí. Vừa mới ghép xong mảnh thứ 18, lão ngũ lại đeo chiếc ba lô dung cầm cập bước tới. Lanh canh vài tiếng, những mảnh ghép còn lại đã được lão đổ ra sàn. Do quá lạnh, nên lão lập cập nói không thành câu. Hai, hai mươi mảnh à, mảnh, mảnh ghép, ghép lại nhanh lên. Lão ngũ ta sắp không thể chịu được uh, nữa rồi. Do lúc trước quá tập trung vào ghép các mảnh ghép nên tôi cũng không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác, giờ nghe lòng ngũ nói, tôi mới cảm thấy lạnh thấu xương, răng đánh lập cập. Nhìn sang bốn phía, các bức tường cũng đã bị phủ một lớp băng trắng mỏng từ lúc nào, mà tổ chỉ còn lạnh hai góc sát bờ là thấy những mảnh băng nhỏ đang trôi bồng bềnh, còn những chỗ khác đều đã bị đóng băng dày đặc, nhiệt độ giờ đây ước chừng đã đi xuống tới âm mười mấy độ. Lão ngũ vô vỗ lên mặt, cắn chặt răng, nói với chúng tôi. Ta, ta đi nốt lần này, xong quay lại sẽ giúp ai đứa ghép nốt. Nói rồi, lão ngũ quay người chạy đi. Nhìn thấy thân định gầy gò của lão ngũ đang bị tầng tầng lớp lớp khí lạnh bao quanh, tôi và chị gia Tuệ hết sức lo lắng. Thế nhưng tình hình trước mắt không cho phép chúng tôi suy nghĩ lung tung, đành quay lại tập trung tiếp tục ghép những bành ghép còn lại. Nhiệt độ trong đường hầm giờ đã xuống tới mức hơi tở của chúng tôi cũng bị đóng băng. Cả mặt hồ giờ đã thành một sân trượt băng lớn Chỉ lộ ra những đầu trụ Với luồng không khí trắng Đang quần cuộn lan ra tứ phía Dần dần lấp kín cả không gian bên trong hầm này Luồng khí bay tới đâu Vách tường, mặt nước hay bất kỳ vật gì Bên trong đường hầm đều lập tức Phủ kín một lớp băng màu trắng trong suốt Con rắn khổng lồ trên cửa Cũng bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh Nên những đường rãnh trên đó Cũng dần dần xuất hiện một lớp băng mỏng Chỉ trong chốc lát cũng đã bị lấp đầy khiến những mảnh ghép không thể nào đặt khít vào nhau. Tôi và chị Giai Tuệ cũng đang lạnh cống, toàn thân, run bẩn bật, nhưng vẫn không ngừng dùng kim loại và mũi kim để cậy chỗ bám vào, như thế mới có thể lắp từng mảnh ghép đúng vào vị trí. Lão ngũ quay trở về sau lần thứ ba, đã đổ hết chỗ mảnh ghép còn lại xuống sàn, rồi lập tức tôi giúp chúng tôi ghép những mảnh ghép còn lại lên thân rắn. Khi tất cả những mảnh ghép đã được đặt vào đúng vị trí, tôi thầm nghĩ... Đến đức này mà cánh cửa vẫn không mở ra Thì chắc chắn chúng tôi phải chết cóng ở đây rồi Chúng tôi đứng co quắp nhai lò cò cho đớn lạnh Mắt nhìn không chớp và cánh cửa đợi nó mở ra Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì Cánh cửa vẫn im lìm đứng đó Tôi vô cùng hoảng hốt Tiên tới sát cánh cửa kiểm tra lại Trên dưới một lượt Tất cả 49 mảnh ghép đều ở đúng vị trí Và vừa khít với nhau Không thể nào có sai sót ở đây Thế nhưng tại sao cánh cửa vẫn chưa được mở ra Lẽ nào lại có thêm một mắt xích khác? Nghĩ đến đây tôi bước sang hai bên mép cửa đá Quan sát một lượt nữa Hy vọng có thể tìm ra được mắt khóa Hoặc là một cái gì đó đại loại như thế Là ngũ tay tôi mò mẫm một hồi lâu Mà chưa tìm ra manh mối Đền cuốn cuồng chửi bới Mẹ kiếp! Tại sao cái đồ sâu bò này Vẫn không có động tĩnh gì thế? Chỉ dai tuệ xoa mạnh hai tay vào nhau Miệng không ngừng xít xoa vì lạnh Chỉ tiến tới cạnh tôi hỏi han tình hình có phải chúng tôi đã ghép sai mảnh ghép hay còn có vấn đề gì khác nữa? nhìn thấy khuôn mặt chị trắng nhợt đi về lạnh, lông bày cũng bám đầy hạt băng trắng, tôi biết mình cũng không khá gì hơn, lắc đầu nói với chị. Mảnh ghép ghép đúng rồi, nhưng không biết tại tại sao lại không được. Là Ngũ hít một hơi nói. Đầu tiên là hắc xà, giờ thì mẹ kiếp. Lại thêm cái trò này lão vừa nói và oán hận Phi lên đập thật mạnh vào thân con rắn Bỗng nhiên tôi phát hiện ra Một chỗ rất lạ Ngay tại chỗ lão ngũ đập chân lên Sau khi lớp băng bị vỡ ra Phía trên mảnh kép hiện ra một lỗ tròn rất nhỏ Vì khi kép đã quá vội vã Với lại chúng bị phủ Một lớp băng dày bên ngoài nên vừa xong tôi đã không để ý tới Lẽ nào đây chính là mắt khóa Nghĩ đến đó Tôi vội ngồi sụp xuống, dùng một mảnh kim loại cạo cho băng còn sót lại trên mảnh ghép, lấy từ trong túi ra một chiếc kim mảnh, rồi chọc thẳng vào lỗ khóa. Bên trong dường như có một vật gì đó châm thẳng vào đầu mũi kim. Tôi bỗng mừng thầm, trong lòng chắc chắn đây chính là mắt xích. Chương 9 Địa kiện cốt đoạn phá giả môn Tôi thử áp dụng những cách mở khóa khoan thuộc. Nhưng do hai bàn tay đã tê cứng tê mức Các đầu ngón tay đều đã đông cứng lại Và không tuân theo sự điều khiển của trí óc. Tôi dư dậy mân mê chúng một hồi lâu Đến việc cầm chiếc kim móc Cũng không chắc chứ đừng nói đến việc Chọc kim vào lỗ khóa sao cho chính xác Tôi cuốn cuồng Lo lắng đến mức phát khóc Và tự nguyên rùa mình Mai quả là con ngốc Đang trong lúc quyết định sinh tử Mà không mở nổi một cái khóa cho ra hồn Trong lúc bấn loạn Bỗng nhiên tôi nhớ lại những lời ông nội từng nói Kỹ thuật mở khóa chia làm 3 cấp độ, lần lượt ứng với 3 giới là thiên địa nhân mà người ta hãy tóm lại bằng một câu Thiên kiện quỷ thủ, địa kiện cốt đoạn, nhân kiện nhục khai Thiên kiện dựa vào những năng lực hiện tại của mình tôi không dám hão huyền Thế nhưng cơ thể trên hai bàn tay tôi giờ đã cứng đỡ tới mức không tuân theo sự điều khiển của lý trí Chỉ còn cách mạo hiểm thử dùng cốt đoạn xem sao Việc này có thành công hay không không còn quan trọng nữa, đằng nào chúng tôi cũng chẳng còn con đường nào khác. như vậy tôi cắn chặt răng, quyết tâm thực hiện ý nghĩ vừa buộc qua đầu, tôi lôi từ trong túi ra một chiếc kim nhỏ cực kỳ sắc bén, đưa cho chị Giai Tuệ. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, giọng đầy quyết tâm sắt đá. Chị Giai Tuệ, chị chọc sâu chiếc kim này vào đây, kể cả chọc tới tận xương cũng không được rút ra, mà phải tiếp tục xoay sâu vào để tạo thành lỗ nhỏ ở đó cho em. Tôi vừa nói vừa xòe bàn tay phải của mình ra Chỉ vào vị trí giữa lòng bàn tay Hơi chạy xuống một chút Đây chị chọc vào đúng điểm này cho em Những lời cứng cỏi của tôi Khiến chị giai tuệ giật nảy mình Chỉ có rúm người ra sau Không dám nhận chiếc kim Hốt hoảng nói với tôi Lan lan em làm sao thế Sao tự dưng lại nói những lời hàm hồ như vậy Lão ngũ vốn là người ngăn dọc Trong giới giang hồ đã lâu Nên lập tức hiểu ý đồ của tôi Lão một tay giữ chiếc kim Tay còn lại nắm chặt cổ tay tôi Nghiêm túc hỏi Đây chẳng phải là kỹ thuật mở khóa Cấp địa kiện sao Làn lan như vậy có ổn không Đừng cố gắng quá sức như thế Tôi lắc đầu quậy quậy Tôi dứt khoát trả lời Được hay không thì vẫn phải thử một lần xem sao Không thể để mọi người chích cống ở đây được Lão ngũ nhìn tôi chân trối hồi lâu Rồi gật đầu ra chiều cảm thông Được Nếu như thành công Thì cũng coi như mi đã bước đầu đạt tới cấp địa kiện Được như vậy thì cũng xứng đáng để hy sinh Lại đây Cũng may khả năng lần mò vị trí của lão ngũ ta Cũng khá chuẩn xác Để ta giúp Chị giai tuệ lập tức lao tới đứng chắn trước mặt tôi Nhìn thẳng vào mắt hắc lão ngũ Lắc đầu quay quậy rồi ra sức ngăn cản Không được cách này mở khoát được hay không Cháu không cần biết nhưng không thể để đôi tay của Lan Lan tàn phế như thế được Tôi vô cùng xúc động Vì chị gia tuệ đã thực lòng lo no lắng cho tôi Nhưng việc này không thể trì hoãn được tôi đành nhạnh nhàng ôm vai chị nói chị gia tuệ trước mắt chỉ còn cách này mới giúp chúng ta an toàn thoát khỏi nơi đây chị yên tâm đi nếu thành công thì coi như kỹ năng của em cũng được tiến thêm một bước còn nếu không thành công thì chúng ta sẽ biến thành băng đá trong nháy mắt lúc đó đôi tay của em giữ lại cũng còn ý nghĩa gì nữa nghe tôi nói vậy chị gia tuệ im lặng suy nghĩ nét mặt chị vô cùng đau khổ và dai dứt sau một hồi chị hít một hơi thật sâu không nói thêm câu nào thì lặng lặng bước sang một bên, lãng ngũ búng búng ngón tay vào mũi kim rồi quay sang nói với chị gia tuệ nhớ giữ chặt lấy lan lan chắc là sẽ đau ra trò đấy chị gia tuệ lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo tôi tôi cảm giác như chị đang dồn hết sức để ghim chặt nhất có thể cứ như sợ tôi bay đi mất khiến tôi đau tức cả vùng bụng lãng ngũ Nắm chặt lấy bàn tay đang xòe rộng của tôi Đầu ngón tay cái lần nhạy theo Các khớp xương trong lòng bàn tay tôi Láo chậm rãi ràng rải Lòng bàn tay có tổng cộng 13 khớp xương Trong đó khớp nối các ngón xương tay với nhau Là nơi nhạy cảm nhất Vì vậy người mở khóa cấp địa kiện Vô cùng coi trọng vị trí này Khi chọc kim vào sẽ hơi tê và đau một chút Thế nhưng cũng không đến mức Quá nghiêm trọng Dĩ nhiên là Đang nói tới đó Tay phải của lão đột ngột ấn mạnh xuống, đầu mũi kim sắc nhọn cũng theo đó đâm sâu vào lớp thịt trong lòng bàn tay tôi. Ban đầu tôi không thấy đau lắm, cảm giác chỉ hơi nhói nhói giống như bị tiêm thuốc. Nhưng đến khi mũi kim chạm đến xương thì lòng bàn tay tôi giống như bị một chiếc búa lớn đập nát, cảm giác đau đớn lan dần đến mọi điểm trong cơ thể, ngấm vào từng mạch máu nhỏ trong người tôi. Tôi gào lên đau đớn, toàn thân quằn quại như muốn nổ tung, hai chân giãy giụa điên cuồng chị dây tuệ càng ôm siết chặt hơn Khiến tôi không thể nào nhúc nhích Lão ngũ lập tức thả chiếc kim Hai tay nắm chặt cổ tay tôi Kề cũng rất lạ Cơn đau vừa xong xảy ra đến bất chợt Và đau đến tê dại Nhưng nó cũng trôi qua rất nhanh Chỉ vài giây sau tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa Chỉ kim vẫn đang cắm thẳng giữa lòng bàn tay Hơi chuyển động theo từng cơn rung mình của tôi Tôi ngẩng đầu lên nhìn lão ngũ Qua làn nước mắt giàn rủa Đôi mắt lão rơm rớm Về mặt cũng rất khó hiểu Nhưng lão vẫn nói tiếp với giọng thản nhiên, Dĩ nhiên là khi chọc mũi kim vào Sẽ khiến ta đau đớn tới tận xương tủy Nói xong câu này Lão nhìn tôi gật gật đầu Nở nụ cười ra chịu hài lòng Tôi có thể cảm thấy sự khích lệ Và tự hào lấp lánh trong ánh mắt đùng đục ấy Tôi hiểu rằng những câu nói lúc ấy của lão Thực ra chỉ là nhằm đánh lạc hướng sự chú ý Để tôi thả lòng cơ thể Và thoải mái tinh thần hơn Nếu không làm như vậy Tôi e rằng mình không thể đào chịu nổi sự đau đớn tột cùng đó Tôi gắng gượng đưa tay gặt những giọt nước mắt đang lan dài trên má Rồi cúi xuống nhìn lại kỹ hơn lòng bàn tay phải của mình Cùng lúc đó vị trí chọc kim vẫn đang tê buốt Nhưng một cảm giác ấm nóng dần lan ra Sự ấm bàn tay tê cứng của tôi Cảm giác ấm áp này giống như mạch nước ngầm Chúng nhanh chóng lan tỏa từ lòng bàn tay tới mọi ngóc ngách Dù này nhỏ nhất trên cơ thể Khiến tôi cảm thấy như có một ngọn lửa Đang cháy bập bùng trong cơ thể Số tan cái giá lạnh đang vây bùa Chuyện gì đang xảy ra vậy Tôi cảm thấy hết sức ngỡ ngàng. Lẽ nào tôi đã bước đầu đạt tới cấp độ Địa kiện rồi sao Và đây chính là cảm giác đó Tôi ngẩng đầu lên nhìn lão ngũ Và chị Giai Tuệ đang đứng co do trước mặt Khuôn mặt thanh người vẫn phủ đầy một lớp băng mỏng Như muối trắng Đôi môi đã chuyển sang màu thâm tím run dậy nhìn tôi chờ đợi Nhìn thấy họ trong bộ dạng như vậy tôi vô cùng hoảng hốt chắc chắn hai người họ không thể chịu đựng được lâu hơn nữa giờ không phải là lúc mơ màng nghĩ mình đã đạt được cấp độ nào mà trước mắt là phải nhanh chóng mở cánh cửa đá chia ra để mọi người thoát ra ngoài tôi không đắn đo đút chiếc kim đang cắm thẳng vào xương bàn tay ra những giọt máu trào ra từ miệng vết thương nhanh chóng đông cứng lại thành những hạt băng nhỏ xíu màu đỏ tôi lôi một chiếc kim móc vô cùng mảnh từ trong túi ra dùng đầu kim gảy những giọt băng máu ra rồi từ miệng vết thương đang dưng máu đột thẳng vào vị trí vừa khoan trên khớp xương nối, lần này tôi chỉ thấy hơi đau nhức một chút, nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh. Tôi hít một hơi thở sâu để lấy thêm can đảm, sau đó ngửa lòng bàn tay phải lên rồi thận trọng dò từng bước tới cánh cửa đá. Khi tới nơi, tôi từ từ xoay cổ tay nghiêng xuống, đặt mũi kim vào đúng vị trí lỗ khóa trên mảnh kép kia rồi nhanh chóng ấn sâu vào. Mảnh ghép đó không dày lắm nên chỉ trong tích cách, mũi kim đã chạm tới lõi khóa, đúng lúc đó Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra, hơi giống tiếng bật nắp xâm panh, tiếng động đó ban đầu chỉ vằng đến bên tay, rồi sau đó không ngừng lớn dần lên. Tôi giật mình, lòng bàn tay cũng vì thế mà hơi run lên, chút xíu nữa đã làm chiếc kim rơi xuống đất. Tôi bằm môi, bằm lợi, ấn lại thật chặt, rồi vội vàng quay đầu hỏi chị Giai Tuệ. Có tiếng gì thế? Chị Giai Tuệ ngẩng người ra, nghe ngóng một chút rồi hồ nghi hỏi lại. Tiếng gì cơ? Rõ ràng là chị không nghe thấy gì Tôi cái đầu nhìn sang lão ngũ Lão đưa mắt nhìn bốn phía thăm dò Có vẻ cũng thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra Tôi cho mày Rõ ràng là âm thanh đó vặn đến rõ mồn một cơ mà tôi không yên tâm hỏi lại lão ngũ Hai người đều không nghe thấy gì sao Vừa xong có một tiếng động rất lớn vang lên mà Lão ngũ cao có lắc đầu Ta không nghe thấy gì cả Rồi lão quay sang nhìn các bức tường một lần nữa Sau đó nuốt nước bọt đánh ẩt Mẹ kiếp, không phải là sắp sập xuống đấy chứ Thầy lão ngơ ngác Tôi lắc đầu định thần lại Đành tạm thời bỏ qua vấn đề này vậy Tôi tiếp tục ấn nhảy chiếc kim vào bên trong khóa Lần này lại có tiếng lách cách vang lên Giống như một vật gì đó rất sắc nhọn Đang cào lên tấm kim loại Vô cùng trói tay Tôi vội dừng tay lại Những âm thanh đó cũng ngừng theo Thế nhưng bên tay tôi vẫn còn văng vẳng Tiếng vọng đang nhỏ dần đi Tôi đang định quay sang hỏi lại hai người kia Thì trong đầu bỗng lập tức hiểu ra vấn đề Tiếng động kia thực chất không phải phát ra từ bên ngoài Mà do chiếc kim móc chạm vào lõi khóa Âm thanh truyền qua các khớp xương khuếch đại lên bội phần Và vọng đến khắp cơ thể tôi Lúc này tôi mới lĩnh hội được chữ Nghe trong ba bí kíp được truyền lại trong giới kiện môn Hóa ra ý nghĩa của chữ nghe không đơn thuần là dùng tai để lắng nghe mọi vật xung quanh Mà nó còn bao hàm một tầng nghĩa sâu hơn tế Mặc dù mới chỉ nghe được những âm thanh đơn giản Thế nhưng điều đó phần nào đã khẳng định được khả năng của tôi Xem ra tôi đã thực sự đạt được cấp độ địa kiện rồi Thế nhưng ngay lúc này đây Tôi không có thì giờ để cảm nhận Niềm hạnh phúc và cảm giác lâng lâng tự hào đó Nhiệt độ đang giảm xuống một cách nhanh chóng Sau khi đạt được cấp địa kiện Cơ thể tôi có ấm lên chút ít Nhưng cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất Thế nên tôi bắt buộc phải tranh thủ từng giây từng phút Để mở cánh cửa đá càng nhanh càng tốt Tôi cắm mũi kim vào vị trí thích hợp bên trong lõi khóa, xoay tròn bàn tay một vòng để mũi kim không ngừng chọc sâu vào kết cấu bên trong. Âm thanh chuyển qua xương cốt vang đến tai vô cùng lớn, thế nhưng giờ tôi cũng đã quen dần với chúng, nên cũng không còn hốt hoảng như lúc ban đầu nữa. Tôi dồn hết sức mình vào lòng bàn tay, xoay chiếc kim sâu vào trong, bổng nhiên biển viết thương trong lòng bàn tay trào ra một giọt máu tươi, nhưng nó không rớt xuống đất mà men theo thân kim từ từ chảy vào bên trong lỗ khóa đáng ngạc nhiên hơn nữa là mặc dù nhiệt độ trong phòng đã xuống thấp đến độ mọi thứ đóng băng trong nháy mắt, thế nhưng giọt máu đó tuyệt nhiên không hề bị ảnh hưởng. Khi giọt máu chui hẳn vào trong lỗ khóa, những gì cảm nhận được qua da thịt khiến tôi ngạc nhiên đến tột độ. Giọt máu kia đang lan tỏa khắp mọi nơi trong lõi khóa, nó chảy đến đâu là từng bộ phận bên trong được ra đông đến đó, thậm chí. Từng phần trong lõi khóa như bánh răng, trụ khóa, lò xo so hay thanh móc sau khi thấm máu nóng liền phát ra thứ âm thanh vô cùng trói tay giống như những vật đang giao hổ ầm ý vì đã sống sót qua mùa đông lạnh giá. Giờ là lúc mùa xuân sang, chúng ló đầu ra khỏi hang để tận hưởng không khí trong lành và tắm mình trong làn nắng ấm áp. Tôi cố dồn nén sự kinh ngạc đang chào dâng trong phòng. Dựa vào những cảm nhận từ xương cốt để đưa ra phán đoán chính xác và kết cấu bên trong lõi khóa. Thật là thần kỳ. Cho dù mắt tôi không nhìn thấu tận bên trong, nhưng trong não bộ lại hiện ra một sơ đồ vô cùng chi tiết và rõ ràng, giờ thì tôi đã có thể dễ dàng nhận biết được đây là loại khóa gì. Theo dự đoán ban đầu của tôi, con rắn lớn bám trên cánh cửa đá chính là chiếc khóa ghép với 49 rãnh lõm xuống. Dựa vào nguyên lý thông thường mà nói, với loại khóa này, chỉ cần ghép đúng các mảnh ghép vào vị trí của nó là cánh cửa sắt sẽ tự động được mở ra. Thế nhưng, 49 mảnh ghép kia lại bị lồng trong một kết cấu vô cùng đặc biệt. Trong số đó, có một mảnh ghép mang lỗ khóa và cũng là điểm bối chốt của cả chiếc khóa khổng lồ này. Tất cả những biến ghép được liên kết với nhau bằng đường ránh và đường vân trên thân rắn tạo thành một mạng lưới ảnh hưởng trực tiếp đến nhau. Và cuối cùng, tất cả đường dẫn ngầm đều tập trung đến mảnh ghép mang lỗ khóa. Có thể nói rằng, đây chính là một biến thể của loại khóa lồng khóa với các mảnh kép nối liền và liên kết chặt chẽ với nhau. Đây chính là lý do vì sao chúng tôi đã lắp đúng tất cả các mảnh kép rồi mà cánh cửa vẫn không chịu mở ra. Mặc dù loại khóa lồng khóa này có kết cấu phức tạp, khó mở vô cùng, thế nhưng do đã đạt cấp địa kiện nên khả năng và kỹ thuật của tôi không còn như trước nữa, dựa vào những cảm nhận từ khớp xương tay. Chỉ một lúc sau tôi đã tìm được sợi dây nối của kết cấu phức tạp này. Tôi xoay ngại kim móc sao cho sợi dây nối kia, Cũng chuyển động theo, chỉ có điều đoạn cuối của sợi dây nối bị cuốn chặt lại thành một búi nên phải dùng một lực lớn để tháo từng chút ra, lúc đó mới coi là thành công. Cho dù đã đạt tới cấp địa kiện, nhưng bản thân tôi chỉ là một cô gái, thậm chí còn chưa hoàn toàn trưởng thành nên sức lực cũng có hạn. Tôi đang làm đi làm lại nhiều lần nhưng sợi dây nối cũng chỉ chuyển động được tí chút, tôi lay hoay một lúc, quyết định đặt bàn tay trái lên bàn tay phải dồn toàn lực nhấn mạnh chiếc kim xuống chi kim chọc mạnh và khớp xương, rồi trượt sang hai bên, phát ra âm thanh lạo xạo, khiến phần thịt xung quanh đó cũng bị chọc nát. Không biết tại sao lần này tôi mới cảm thấy, đau thực sự. Đau, đau đến tột cùng, lòng bàn tay tôi như bị hàng nghìn con kiến thi nhau sâu xé, mà mỗi vết cắn của chúng đều khiến tôi đau đớn đến tận xương tủy, đau đến điên dại. Cảm giác đau đớn đó khiến cho nước mắt nước mũi tôi ẩn ẩt tuôn trào làng ngũ và chị Giai tuệ tái mặt không hiểu vì sao tôi lại dấy rủa điên cuồng như thế. Vội hốt hoảng chạy tới hỏi han vì sao lại như vậy. Chị Giai tuệ cuống cuồng lo lắng, không biết làm cách nào để giúp. Chị đành đặt tay lên vai tôi, đành vỗ về cho đỡ đau. Thay vậy tôi vội vàng né sang một bên, vừa khóc nức vừa nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Đừng, đừng động vào em, không ai được động vào em. Cả hai đừng động vào em. Hu hu, hu hu, đừng động vào em." Trong hoàn cảnh này. Bây giờ không phải là lúc giải thích với họ Nhưng trong đầu tôi luôn hiểu rất rõ là Dù lại quá phức tạp đến mấy Thì cũng đều có chung một đặc tính vô cùng kỳ quái Đó là khi mở Chỉ một người được phép động tay vào Chứ nhất định không thể có bàn tay của người thứ hai Chỉ cần một tác động nhỏ Từ người khác thôi Cũng sẽ khiến cho lực cân bằng của kết cấu Trong lõi quá tự động biến mất Đầu đó sẽ khiến cho những sợi dây nối Bị đào lộn vị trí Lúc đó thì không thể đoán nổi sẽ nguy hiểm tới mức nào hai người thấy tôi hét ầm lên như vậy liền lập tức đứng khựng lại ngơ ngác nhìn nhau không biết phải làm sao cho đúng tôi cố gắng chớp mắt ép những giọt nước mắt rơi ra để nhìn rõ mọi vật hơn khó nhọc lên tiếng đừng đừng lo cho cháu thì nữa cháu sẽ nói với mọi người hu hu làm ngũ đưa tay lên xoa trọm dâu để suy tư rồi bỗng nhiên vỗ đánh đét vẻ như đã nhiều ra vấn đề lá vội kéo tay chị gia tuệ lại thì thảo đừng động vào nó biết là rất đau Nhưng giờ mở khóa mới là việc quan trọng nhất. Chị giai tuệ cũng hiểu được phần nào lời quản lão, chị hơi trao mày, nhìn tôi đầy thương giót. Tôi dường như không thể nào tiếp tục chịu đựng đối đau này, liền khóc toán lên, thân thể lòng bàn tay đang tê dại vì đau nhức đến tột đỉnh, rồi tiếp tục ấn mạnh chiếc kim vào sâu bên trong. Sự đau đớn khiến đầu óc cũng trở nên nhức bút, nước mặt nước mũi không ngừng tuôn ra làm mọi vật đều trở nên mờ ảo trước mắt tôi, mũi kim cũng dần chọc tới điểm tận cùng cuối cùng tôi chốt chặt mũi kim tại vị trí tâm điểm của những sợi dây nối kia. tôi chỉ biết cấn sức mở được tâm điểm này thì cả mạng lưới kia sẽ tự động được mở ra. như vậy tôi liền quay đầu lại nói với chị gia tuệ và láo ngũ trong nước mắt. hu hu hai hai người đừng đừng động vào cháu giờ mới là lúc quan trọng nhất. tôi quay đầu lại nhắm chặt mắt đặt chán lên mu bàn tay rồi dồn toàn bộ cơ thể đè lên mũi kim. Mọi thứ trước mắt tôi đột ngột trở nên tối om và vô cùng hỗn độn. Lúc này đây, tôi chợt nhớ đến ông nội, nhớ hồi nhỏ ông vẫn thường hay trải đầu tết tóc cho tôi. Còn tôi, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mắt vẫn rán chặt vào bộ phim hoạt hình yêu thích. Nhớ những lần ông cốc yêu đầu tôi, nhớ những lần ông cháu cùng đi xem lễ hội hoa đăng ở Trường Xuân và cả những vết sẹo lồi lõm ngắn dọc trong lòng bàn tay ông. Hồi đó, ông cũng phải chịu nỗi đau đớn cắt ra cắt thịt này sao? nghĩ đến những ngày ông nội bị mất tích, tôi còn thấy lòng mình đau quặn hơn thế. Nỗi đau tinh thần này khiến tôi dần quên đi nỗi đau về thể xác. Ông nội ơi, Lan Lan nhớ ông vô cùng. Như được tiếp thêm sức mạnh, hai chân tôi trụ vững trên sàn. Một lần nữa, hai tay ấn xuống thật mạnh. Cách, cách, cách. Cột, cột. Một tràng những âm thanh kỳ quặc vang lên. Búi dây rối kia cuối cùng cũng bị tôi tháo rơi. Cùng lúc đó, những sợi lò xo so trong lối khóa rãn ra. Nhưng dậy dây nối 49 mảnh ghép kia Cũng tự động thu về vị trí ban đầu Ở khóa từ từ được mở ra Tôi rút mạnh tay về Trước kim móc theo đà rơi xuống đất Rồi quay sang ôm chặt lấy chỉ giai tuệ Khóc nức nở Tôi biết mình khóc không chỉ bởi nỗi đau thể xác Mà còn do Từ lúc xuống đây tìm ông nội Tôi đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai Chúng cứ tích tụ cho đến bây giờ Khiến tôi không thiểu chịu đựng thêm được nữa Nên đã bỏ khóc để giải tỏa nỗi lòng chị dây tuệ dường như cũng hiểu được cảm giác của tôi Chỉ ôm chặt tôi vào lòng An ủi vô về đưa em bé bỏng Miệng liên tục dỗ dành Lan Lan đến đi Ngoan nào em đừng khóc nữa Lão ngũ bước tới bên cạnh chúng tôi Cầm bàn tay tôi ngửa lên cúi đầu nhìn vết thương giữa lòng bàn tay tôi Rồi thở dài nói Khổ thân nhóc con quá Nhưng dù sao cũng chúc mừng My Đã đạt được cấp địa chưa kịp nói xong trước kiện Thì bỗng nhiên Lão reo ẩm lên đầy ngạc nhiên Bố mạnh vào hai vai chúng tôi đầy hào hứng Nhìn kìa Cửa mở rồi Chúng tôi vội vàng quay sang nhìn về phía cánh cửa đá Nó đã tách đôi con rắn trên đó Không một tiếng động Rồi từ từ kéo sang hai bên Đừng phân chia cánh cửa càng lúc càng rộng mở hơn Phía sau cánh cửa vẫn chỉ là một màu tối đen như mực Thế nhưng chúng tôi có thể cảm nhận thấy Luồng khí ấm áp đang thổi tới Luồng khí nóng bay tới Bắt gặp không khí lạnh trong hầm Phát ra tiếng xèo xèo Nghe rất kỳ lạ vừa giống tiếng đá viên thả vào chiếc chảo gang đang bị nóng nóng, vừa giống tiếng của những kẻ điên dại đang gào thét, mỗi lúc một vang xa khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai luồng khí nóng lạnh đột ngột gặp nhau, ngưng tụ thành một màn sương mờ ảo rồi nhanh chóng hình thành những giọt nước lớn giống như những viên trân châu trong suốt bay lơ lửng trên không, cảnh tượng đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó, những giọt nước kia vội vã rơi xuống, mặc dù luồng không khí trên không rất ấm áp nhưng dưới mặt sàn vẫn lạnh căm cam giọt nước chưa kịp chạm sàn đã đóng băng ngay lập tức rồi vỡ tung bắn ra tứ phía cứ như thế những giọt nước lớn nhỏ không gần được hình thành ở phía trên rồi đối tiếp nhau rơi xuống đất quy trình đó cứ lặp đi lặp lại liên hoàn các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết trinh thám mở đề cao thủ mở khóa của tác giả tăng thượng dưới giọng đọc của thanh bình các bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại